Lục Vân Khai gật gật đầu, động tác yêu nhá đem mu bàn tay ở sau lưng, cô nương tới ta tư thục chính là có việc, nguyên lai like hắn chính là lục tú tài, nàng liền nói sao, khí chất như thế ôn nhuận yêu nhá nam tử, tất nhiên là cái người đọc sách, tống tân đồng cười nhạt chắp tay, nguyên lai like ngươi chính là lục tú tài, thất kính thất kính. Lục Vân Khai nhìn thoáng qua đều nhịp đọc sách thanh, cô nương nếu là không có việc gì còn thỉnh tốc tốc rời đi, ta nơi này muốn tiếp tục dạy. Nga nga nga, bị đuổi, Tống Tân Đồng cũng không tức giận, hướng ra ngoài đi rồi hai bước về sau lại xoay người. Lục Tú Tài, có không hỏi một chút, ta có không đem ta để để đưa lại đây niệm thư tập viết. Lục Vân Khai gật đầu, nhưng cần khảo nghiệm qua phía sau nhưng nhập học. Chí lực chắc nghiệm sao, Tống Tân Đồng tự nhiên đối nhà nàng hai cái thông minh để để có tin tưởng. Kia này học đường quà nhập học đến giao nhiều ít, nửa năm giao một lần, một người mỗi lần hai lượng bạc, giấy và bút mực tự bị. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói, mỗi học kỳ hai lượng, cũng không tính quý, nàng nhưng nghe người khác nói mặt khác trường làng phu tử ít nhất thu ba lượng bạc nửa năm, huyện thành càng quý. Tống Tân Đồng gật gật đầu, ra mặt dày hỏi, có không nợ chứng? Lục Vân Khai sắc mặt cứng đờ, không thể. Tống Tân Đồng có chút thất vọng nga một tiếng, kia chỉ có thể tháng sau có bạc lại đưa đại bảo bọn họ lại đây, chiều Lục Vân Khai hành lễ. Ta đây, liền không nhiễu phu tử, tống tân đồng về đến nhà, liền thấy đại bảo ôm so với người khác còn cao cái chổi cố sức dọn dẹp sân, làm cho mồ hôi đầy đầu, đại bảo, như vậy nhiệt thiên quét cái gì mà, mau vào trong phòng đi, tống tân đồng sợ hắn bị cảm nắng, đại bảo vừa nghe đến nàng thanh âm, kinh hỉ chiều sân ngoại xem ra, sau đó trực tiếp vứt bỏ cái chổi liền chiều nàng chạy tới, ngưỡng khuôn mặt nhỏ cao hứng kêu, a tỉ, Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Trong thôn họp chợ người về nhà giống nhau đều là dơ dậu sơ, giống giờ thân sơ liền đến ra thiếu chi lại thiếu. Đi đến đã sớm hồi đến sớm. Nếu là trở về cũng có xe bò kia liền sớm hơn. Tống tân đồng xoa phát đau chân cẳng nghĩ. Đại bảo nhìn tống tân đồng mồ hôi đầy đầu, lộc cộc chạy vào nhà cầm bộ diệp cây quạt ra tới. Trên dưới loạn choạng cây quạt, A tỷ, ta cho ngươi quạt tử. A tỷ chính mình tới. Tống Tân Đồng lấy quá cây quạt, lại đem đại bảo kéo đến bên người. Tiểu một đôn ngồi hạ, quạt cây quạt, hai người đều có thể được đến chút gió lạnh. Xem ngươi làm cho mồ hôi đầy đầu, như thế nào không ngủ một lát ngủ chưa? A tỉ, ta ngủ không được. Đại bảo chơi tay nhỏ đầu ngón tay, để để ai chứ, kêu đều kêu không đứng dậy. Bỗng chốc nghe thế mới vừa mãn năm tuổi tiểu hài tử nói ngủ không, Tống Tân Đồng đáy lòng dâng lên một cổ đau lòng. Nhà ai tiểu hài tử không phải ăn chơi, mệt mỏi ngủ, ngủ còn gọi không tỉnh, giống như vậy còn tuổi. Nhỏ liền tâm sự nặng nề, giống cái tiểu đại nhân giống nhau, về sau nhưng như thế nào được. Tiểu hài tử nên ngây thơ đáng yêu, cái gì không nghĩ, nên chơi chơi, nên ha ha. Tống Tân Đồng lấy ra khăn cấp đại bảo xoa xoa mồ hôi trên chán, đại bảo ta hôm nay cùng tiểu lậu trưởng quầy ký kết công văn về sau chúng ta mỗi phiên chợ ngày thời điểm đưa một trăm cân rau dấp cá cấp tửu lầu một trăm cân chính là bảy trăm văn một tháng đưa một ngàn cân chính là bảy lượng bạc đại bảo tuy là lão thành nhưng vẫn là không biết bảy lượng rốt cuộc có bao nhiêu văn tiền đó là nhiều ít văn tiền tống tân đồng chỉ vào đặt ở góc tường biên một thước rất cao thùng nước khoa trương nói đến lấy cái này tiểu thùng nước trang một thùng đâu nhiều như vậy đại bảo kinh ngạc chừng lớn hai mắt Kia có thể mua nhiều ít gạo và mì. Rất nhiều. Tống Tân Đồng quát quát đại bảo tiểu xảo cái mũi. a tỷ lợi hại đi. Đại bảo thật mạnh gật gật đầu, chém đinh chặt sắt nói. Lợi hại. Kia về sau chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt. Đại bảo cũng không cần lo lắng bạc, đúng hay không? Tống Tân Đồng dẫn đường đại bảo, muốn cho hắn yên tâm, không cần qua dôi dăm với tiền tài. Chính là nhà chúng ta còn thiếu hảo chút bạc. Đại bảo bẻ ngón tay tính tính, liếm liếm môi, chúng ta một tháng ăn một hồi thịt thì tốt rồi, còn lại đều còn cấp thu bà bà. Hảo, A tỷ sẽ mau chóng còn thượng. Tống tân đồng vỗ vỗ hắn đầu nhỏ hạt dưa, chờ thêm hai. Nguyệt, A tỷ liền đưa ngươi cùng tiểu bảo đi học đường niệm thư. Đại bảo đáy mắt hiện lên mong đợi, sáng lên, chúng ta đều có thể đi niệm thư. Giống xuân thụ như vậy đi trường tư niệm thư, chính là phải tốn thật nhiều tiền bạc. Nếu không làm tiểu bảo đi thôi, ta ở nhà giúp A Tỷ. Xuân Thụ là vạn thôn trưởng tôn tử, bị đưa đến huyện thành một cái học đường niệm thư, nhưng đem trong thôn mặt khác tiểu hài tử hâm mộ vô cùng. Không được, hai người các ngươi cùng đi, học được. Biết chữ về sau mới có thể kiếm càng nhiều tiền bạc. Tống Tân Đồng thấy đại bảo vẫn luôn dồi rắm với tiền bạc, cũng chỉ đến lấy tiền bạc đi dẫn đường hắn. Nếu ngươi không biết chữ, cả đời cũng chỉ có thể trồng trọt. Còn muốn lo lắng ăn không đủ no, đại bảo khó xử nghi nghĩ, sau đó hai mắt kiên định nhìn Tống Tân Đồng, a tỉ, ta sẽ hảo hảo biết chữ, về sau sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Làm tốt lắm, có trí khí, Tống Tân Đồng có điểm lo lắng cho mình có phải hay không? Giáo oai tiểu bằng hữu, do dự một chút lại bổ sung nói, đại bảo, ngươi là nam tử Hán, lòng dạ muốn chống chảy một chút, cũng không thể cái gì đều nghĩ tiền mới dám làm việc nhi. Ngươi phải biết rằng, A tỷ đứng ở ngươi phía sau đâu. Có cái gì vấn đề, A tỷ đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đại bảo cái hiểu cái không nghĩ nghĩ, nhưng A tỷ sẽ rất mệt. A tỷ không mệt, về sau các ngươi có tiền đồ, A tỷ mới cao hứng đâu. Tống tân đồng đem đại bảo ôm vào trong ngực hôn một cái. Hắn mạch sắc gương mặt, từ hôm nay trở đi, ta nhàn rỗi sẽ dạy ngươi cùng tiểu bảo biết chữ. Đến lúc đó đi học đường niệm thư mới sẽ không lạc hậu. Hào, đại bảo luôn luôn nghe tống tân đồng, tự nhiên cũng sẽ không phản đối, hơn nữa có thể đọc sách niệm tự, hắn đáy lòng cũng là vui mừng, A tỷ, ta nhất định biết chữ niệm thư tống tân đồng vỗ vỗ hắn đầu, sau đó dựa vào vách tường, ngắm nhìn phương xa, nhìn bị ngày mùa hè oi bức bao phủ thế ngoại đào nguyên thôn xóm nhỏ, chỉ cảm thấy hết thảy mệt mỏi đều biến thành mây khói, đúng rồi, thiếu chút nữa liền đã quên Tống Tân Đồng thiếu chút nữa quên mất còn có 5 cái bánh bao đặt ở sọt đâu, chạy nhanh nhảy ra tới nghe nghe, còn hảo không có biến vị nhi, toàn bộ nhét vào đại bảo trong tay, tiểu bảo không đứng dậy, ngươi liền một người ăn. Đại bảo phủng bánh bao thịt, nhấp miệng cười, ta còn là đi kêu đề đề đứng lên đi, nói xong chiều trong phòng chạy tới, Tống Tân Đồng nhìn đại bảo bóng, dáng ai, nhà ai hải tử có nhà nàng đề đề hiểu chuyện. Tống Tân Đồng đem bố bỏ vào trong ngăn tủ phóng hảo, chờ buổi tối có rảnh thời điểm hủy đi một kiện quần áo cũ nhìn một cái như thế nào cắt may, nghĩ đến hẳn là không khó. Dẫn theo tam cân heo mỡ lá cùng heo bụng vào phòng bếp, rửa sạch qua đi liền bắt đầu ngao mỡ heo. So sánh với mỡ heo, Tống Tân Đồng vẫn là càng thích dầu cải, ít nhất sẽ không ngưng kết ở bên nhau, bất quá sưởng ép dầu dầu cải đến bán 60 văn một cân. Lấy nàng trước mắt tài chính trạng hướng tới nói tạm thời còn ăn không nổi cho nên chỉ có thể trước mua mấy cân mỡ lá trở về ngao chế mỡ heo, chờ thêm đoạn thời gian dư giả lại đi mua dầu cải. Trước kia cùng bà ngoại chủ thời điểm, Tống Tân Đồng xem qua như thế nào ngao chế mỡ heo, cho nên hiện tại làm lên còn xem như ngựa quen đường cũ. Trước đem mỡ lá rửa sạch sạch sẽ một lần, cắt thành tiểu khối tiểu khối mỡ lá lượng ở một bên, sau đó đem nồi rửa sạch sẽ, thiêu làm hơi. Nước lúc sau liền có thể đem cắt thành khối trạng mỡ lá đảo đi vào, Hỏa hậu thích hợp ngao nấu, ngao nấu cái một lát công phu sau, mơ heo hương khí liền tán phát ra tới, tiếp theo lại bắt đầu chậm rãi chảy ra nước luộc, đồng thời thỉnh thoảng dùng cái muôn quấy, thẳng đến du khối thu nhỏ, dần dần biến thành màu vàng nâu sau mới tắt lửa. Tống tân đồng xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi, đem sớm đã chuẩn bị tốt du vài bài biện tới rồi nổi biên, bởi vì du cũng không nhiều, nhiều nhất. Có thể sử dụng non nửa tháng, cho nên nàng liền không có phóng gia tăng chứa đựng thời gian đường cát Đem ru múc vào bình, phóng tới một bên chờ đợi nó lạnh xuống dưới. Tiểu bảo trộn cầm một khối tóc mỡ, nhai mấy khẩu liền nhìn không được khen. A tỷ, thật hương. Ta còn muốn một khối. Tiểu bảo mắt trông mong nhìn bị đoan đến tủ bát phóng tóc mỡ, đồng thời còn đánh cái nó cách. Tống tân đồng nhìn tiểu bảo trong tay cắn một ngụm bánh bao, lại sờ sờ hăn trướng phình phình. Bụng, nhíu nhíu mày, ăn mấy cái? Ba cái. Tiểu bảo nói đánh cái nó cách. Sau đó, thẹn thùng cúi đầu, bánh bao ăn rất ngon, hắn hận không thể đều ăn xong đi. Tống Tân Đồng lôi kéo Tiểu Bảo tay phúc ở hắn trên bụng, trầm giọng nói, Tiểu Bảo, chính ngươi sờ sờ xem, nơi này là không phải căng đến lợi hại. Một người bụng liền lớn như vậy, ngươi nếu là ngạnh tắc như vậy nhiều đồ vật đi vào, bụng sẽ hư rớt. Tống Tân Đồng đe dọa hắn, quả nhiên, Tiểu Bảo sắc mặt tức khắc đại biến, lo lắng nhìn chính mình bụng. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng cấp Tiểu Bảo xoa xoa bụng, đều là ca ca cho ngươi. Tiểu Bảo gật gật đầu, bánh bao ăn ngon như vậy, ca ca khẳng định cũng thích ăn, hắn như thế nào đều cho ngươi đâu. Tống Tân Đồng ôn thanh hỏi, Tiểu Bảo gian nan nghĩ nghĩ, hắn là ca ca. Tống Tân Đồng thanh âm trầm lên, hắn là ca ca nên cho ngươi. Tiểu Bảo thấy Tống Tân Đồng sinh khí, có chút không biết làm sao. Ca ca yêu thương ngươi, cho nên cấp Tiểu Bảo nhiều. Như vậy bánh bao, nhưng tiểu bảo nhưng nhớ rõ ca ca chỉ so ngươi đại một nén nhang. Ca ca như vậy thương ngươi, tiểu bảo cũng muốn đau ca ca a Tống tân đồng lời nói thầm thía nói, tiểu bảo ngẩn người, thẹn thùng nhỏ giọng nói, ta đây đem giấu đi đường khối phân cho ca ca ăn. Không dạy qua hải tử, cũng không biết như vậy đúng hay không, ai nga cầu nhiều hơn cất chứa, nhiều hơn bình luận, nhiều hơn đánh thưởng, nếu là có trường bình hoặc là đánh thưởng gì, thêm càng. Giờ rậu, mạt, chiều hôm buông xuống, ăn qua cơm chiều lúc sau, tống tân đồng liền một mình một người chiều tà ra đi đến, đứng xa xa nhìn tà ra trong phòng đen nhánh một mảnh, tựa hồ còn không có trở về nhà. Tống tân đồng đi tới tường vây ngoại, loang thoáng nghe được trong phòng thu bà bà cùng tạ thẩm nhi nói chuyện thanh âm. Lý ra cô nương nhưng thật ra tốt, chính là xính lễ phải muốn tám lượng, nếu là hơn nữa tiệc rượu tiền, ít nhất đến 10 lượng bạc. Tạ thẩm tử sầu khổ thanh. Âm truyền ra tới, hiện tại còn kém nhiều ít bạc. Hơn nữa đại nghĩa hắn cha nhờ người đưa về tới, cũng mới năm lượng bạc. tạ thẩm dừng một chút lại tiếp theo nói, ta chờ vội xong rồi mấy ngày nay liền về nhà mẹ để tìm đại ca bọn họ mượn một chút. Thấu một thấu, đại nghĩa việc hôn nhân nhi đến trước định ra tới. Trong viện lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có củi lửa thiêu đến bùm bùm tiếng vang. Lại đợi một hai phân chung, tống tân đồng chiều trong viện hô, thu bà bà ở nhà sao tân đồng nha đầu ở nhà đâu mau tiến vào thu bà từ thanh âm từ trong phòng truyền ra tới ai tống tân đồng đẩy ra viện môn chiều trong viện đi đến thu bà bà tạ thẩm các ngươi còn ở nấu cơm đâu chính làm đâu thu bà từ từ chiếu trong phòng đi ra đem tiểu ghế đầu phóng tới trong viện ăn qua sao ăn qua tống tân đồng dùng cây quạt phẩy phẩy vẫn luôn ong ong kêu mũi Tạ Đại Thúc cùng cậu Đản Nhi không ở nhà. Ngươi Tạ Thúc cùng Lão Đại Lão nhị đi làm. Giúp, còn phải vãn chút thời gian mới trở về. Cậu Đản Nhi ở bên ngoài chơi một ngày, vừa trở về liền bò trên giường đi ngủ. Thu bà tử hít hít mắt, nhìn Tống Tân Đồng. Có phải hay không kia trương bà tử lại tìm ngươi náo loạn? Không phải. Tống Tân Đồng tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nói là cái dạng này thu bà bà. Ta cùng huyện thành tử lầu trưởng quầy ước hảo mỗi phiên chợ ngày liền đưa một ít rau dấp cá qua đi. Bất quá ta một người một ngày cũng đào không được. Nhiều như vậy, cho nên muốn thỉnh các ngươi giúp một chút. Ta cho các ngươi tính bốn văn tiền một cân. Tuy rằng kiếm lời tam văn tiền tranh lệch giá, nhưng bốn văn tiền giá cả có thể so một văn tiền hai cân rau xanh còn quý tam văn tiền. Tống Tân Đồng cảm thấy cái này giá cả thu bà bà bọn họ hẳn là có thể tiếp thu. Cái gì? Bốn văn tiền. Mới từ chiếu trong phòng đi ra tạ thẩm giật mình hô ra tới Thu bà tử bất mãn chừng mắt nhìn tạ thẩm liếc mắt một cái Ngay sau đó có chút Lo lắng nói Cái gì đồ ăn có thể bán được bốn văn tiền một cân Ngươi chẳng lẽ là bị lừa Thu bà bà Đây là thật sự Cái kia cái gì rau dấp cá là cái gì Lợi hại như vậy Cùng trong núi nấm lớn cùng nấm mèo đều một cái giới Tạ thẩm nhưng thật ra nổi lên tâm tư Nếu là bốn văn tiền một cân Nàng đào một ngàn cân là có thể kiếm bốn lượng bạc a. so cậu đàn hắn cha đi ra ngoài ngồi công kiếm tiền còn nhiều. Rau dấp cá lại kêu rau dấp cá, ta hỏi trung ý, hắn nói loại này. Thảo có thể thanh nhiệt giải độc, tiêu xưng liệu sang, lợi tiểu trừ ước, đối thân thể đặc biệt hảo. Tống tân đồng đem lừa gạt tử lầu trưởng quầy kia một bộ nói ra, cho nên tử lầu trưởng quầy nguyện ý dùng nhiều tiền mua. Tạ thẩm động tâm tư, tân đồng nha đầu kia này rau dấp cá trông như thế nào a? Ngươi làm gì đâu, không biết xấu hổ đoạt nhân ra ăn cơm tay nghề. Thu bà tử hướng về phía tạ thẩm quát, nàng quay đầu nhìn tống tân đồng, nàng nghe cũng chưa nghe qua cái. Gì là rau dấp cá, mà lại có thể bán lớn như vậy giá, khẳng định là cái biển không thường thấy, nếu đều nói cho các nàng, kia tân đồng về sau còn dựa cái gì ăn cơm. Ta hiểu được nha đầu ngươi là cái tốt, nhưng này nhưng trăm triệu không được. Ngươi lưu trữ chính mình chăm sóc đi. Tống Tân Đồng giờ khóc giờ cười, lôi kéo Thu Bà Tử thô giáp tay nói, Thu Bà Bà, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng mỗi hai ngày phải đưa một trăm cân qua đi, mặt sau khả năng còn tốt càng nhiều, theo. Ta một người căn bản đào bất quá tới. Thu Bà Tử nói, chúng ta đây giúp ngươi đào là được, ngươi cũng bị nói cái gì có tiền hay không. Tạ thẩm đứng ở một bên lo lắng xuông, tưởng nói chuyện lại sợ chọc bà bà không vui. Thu bà bà, nếu là một ngày hai ngày ta cũng liền không đề cập tới tiền, này việc khả năng muốn làm một hai tháng, chẳng lẽ bà bà ngươi còn bạch thay ta làm sao, tạ thẩm ngươi nói đi, tạ thẩm đương nhiên tán đồng, nhưng nàng cũng đến xem bà bà ánh mắt hành. Sự A, Tống Tân Đồng không đợi hai người phản bác, liền trực tiếp đánh nhỉ, thu bà bà, liền như vậy nói định rồi, thu bà tử suy nghĩ giây lát, bất quá này ra cũng quá cao, một văn tiền một cân là được. Đây là ngươi tìm tới sinh ý, có thể nào một phân tiền đều không tránh đâu. Không dối gạt Thu Bà bà ngươi nói, ta này vẫn là nhặt một tầng lợi tức Tống Tân Đồng có chút ngượng ngùng nói. Thật sự, Thu Bà tử có chút không quá tin, cho rằng Tống Tân Đồng là ở lừa gạt. Nàng, muốn cho nàng an tâm. Thật sự, Tống Tân Đồng nhìn tạ thẩm, nàng hiểu được Thu Bà tử là đối nàng thật sự hảo Nhưng tạ thẩm cùng nàng quan hệ xa hơn, đáy lòng là nghĩ như thế nào cũng không biết. Nàng cũng không nghĩ bởi vì tiền bạc quan hệ nhào đến hai nhà không thoải mái, liền như vậy định rồi, bốn văn tiền một cân, tạ thẩm ngươi xem tốt không, hảo hảo hảo, bốn văn có thể so bán rau xanh có lời quá nhiều, tạ thẩm cao hứng cực kỳ, tân đồng nha đầu, ta hiện tại, liền đi thải, không nóng này không nóng này, chờ ngày mai ta mang các ngươi đi, ta biết một chỗ đặc biệt nhiều, đánh giá một canh giờ là có thể đào đủ 100 cân. Đến lúc đó cũng sẽ không chậm trễ các ngươi trong đất việc Ai ra Như vậy thoải mái a Kia cảm tình hào Tạ thẩm cao hứng cực kỳ Giờ nào đi Không bằng hạ vang đi Giờ mùi mạt Giờ thân sơ Tống tân đồng biết nông hộ nhân ra ở ngày mùa hè giống nhau sẽ cực sớm ra cửa thủ công Ngồi vào buổi trưa thời Gian mới trở về nhà Buổi chiều giờ thân mạt lúc sau Thời tiết thoáng mát mẻ lúc sau mới có thể ra cửa Thẳng đến giờ dậu mạt Trời tối mới về nhà Thu bà tử cùng tạ thẩm đều biết tân đồng là thế Các nàng suy nghĩ Đáy lòng thực sự cảm động Một ngụ đồng ý Kia hành Vậy như vậy nói định rồi Ta đây đi về trước thu bà bà Tống tân đồng đánh thanh tiết đón liền hướng bên ngoài đi đến Hòe hoa Ngươi đưa đưa tân đồng nha đầu Thu bà tử chiều tạ thẩm nói Không cần Liền như vậy một chút lộ Ta bôi đen cũng có thể trở về Tống Tân Đồng nói xong nhanh chân liền chiều nhà mình phòng ở chạy tới. Trên đường cẩn thận một chút, đừng quăng ngã Kẻ hèn một trăm cân, nàng nơi nào là đào không được a rõ ràng là tưởng cấp chúng ta tìm cái kiếm tiền môn đạo. Thu bà tử nhớ tới Tống Đại Sơn, hắn cũng là như vậy nghĩa khí. Cái gì chuyện tốt nhi đều sẽ không quên nhà hắn đại Ngưu Thu bà tử, ngày mai nhưng đến tận tâm cấp Tân Đồng đào kia cái. Gì, tạ thẩm, nương, là rau dấp cá. Ngươi miệng nhưng đến quản kín mít một chút, tân đồng nha đầu chính là muốn dựa vào này kiếm bạc. Ta hiểu được nương, ta này miệng ngươi còn không yên tâm. Ta thẩm đỡ thu bà tử hướng chiếu trong phòng đi đến. Nương, tân đồng nha đầu thật đúng là càng ngày càng có chú ý, nơi nào còn giống phía trước như vậy. Đúng vậy, cũng không biết sao thay đổi bất thường. Thay đổi là chuyện tốt nhi, ít nhất nương ngươi không cần lo lắng nàng. Thu bà tử gục xuống mí mắt nhìn chiếu đường hỏa. Nửa ngày gật gật đầu Cuối cùng là không phụ đại sơn Núi lớn, phó thác Nương, ta tính tính Nếu là thật giống tân đồng nha đầu nói Mỗi hai ngày một trăm cân Chúng ta một tháng là có thể kiếm bốn lượng bạc Hai tháng như thế nào cũng đến tám lượng bạc Đến lúc đó mỗi ngày cấp cậu đản nhi Mua thịt ăn cũng không đau lòng Tạ thẩm nghĩ đáy lòng đều ngọt tư tư Sắt rau đều tốc độ càng lúc càng nhanh Mí mắt tiền Ta đây là Thiếu ngươi ăn thiếu ngươi uống Thu bà tử phun một tiếng. Ngươi hảo sinh thu hồi này tham tài bộ dáng Lộng chiếc tân đồng ăn cơm đồ vật ta lột da của ngươi ra. Có lẽ là quá kích động. Tạ thẩm vừa đến giờ mùi canh ba liền tới đây. Tống tân đồng xoa xoa trên má ngủ chưa khi a áp ra vệt đỏ. Sau đó lôi kéo tạ thẩm ngồi vào nhà chính bàn bát tiên thượng. Tạ thẩm trước ngồi trong chốc lát. Lại cho nàng đổ một chén cây kim ngân nấu nước trà. Đẩy đến nàng trước người. Thím uống trà. Tuy rằng châm trả động tác cùng người khác không có gì khác nhau. Nhưng tạ thẩm vẫn là cảm thấy tân đồng làm ra tới chính là đặc biệt đẹp. Là thím quá kích động đã quên thời gian. nhiễu ngươi ngủ chưa? Vừa vặn tỉnh ngủ. Tống tân đồng đã ngủ non nửa cái canh giờ. Đã ngủ đủ rồi. Thím chờ ta một chút. Ta đi trước rửa cái mặt. Hảo lạc. Tống tân đồng giặt sạch cái nước lạnh mặt. trừ đi cả người buồn ngủ lúc sau mới về tới nhà chính. Tạ thẩm đã đem một chén cây. Kim ngân trà đều uống xong rồi. Tân đồng, ngươi này cái gì trà? Có mùi hoa, còn quái hảo uống. Đây là cây kim ngân, trên núi liền hào Chờ lát nữa lên núi ta mang thím đi trích một, ít. Tống tân đồng ở hiệu thuốc bên ngoài trải qua thời điểm liền nhìn thấy có người cầm cây kim ngân đi bán. Nghĩ đến chỉ là tạ thẩm nhi các nàng không quen biết mà thôi. Này hoa có thể tuyên tán phong nhiệt, còn thiện thanh giải huyết độc. Có chút phương thuốc cũng có này một mặt dược, hẳn là kêu cây kim ngân hơn nữa nhất thích hợp loại này ngày mùa hè dùng để uống. u u cây kim ngân a ta nghe nói quá nghe nói qua nguyên lai like là trường bộ dáng này trước kia nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. tân đồng ngươi hiểu được cũng thật nhiều. tạ thẩm nhi đôi mắt đều sáng lập tức thấy được thương cơ chúng ta đây cũng có thể thải này đó hoa đi hiệu thuốc bán. tân đồng ngươi còn nhận thức mặt khác dược thảo. Tống tân đồng lắc đầu không quen biết ta. Cũng là cơ duyên xảo hợp biết cây kim ngân trường cái dạng này thôi. Tạ thẩm có chút thất vọng, bất quá thực mau lại tưởng khai. ngươi tạ thúc bọn họ bắt đầu làm việc địa phương thực nhiệt, uống loại này chả có thể đi. Có thể, tống tân đồng gật đầu, bất quá ngày mùa hè giải thự còn phải là trẻ đậu xanh. Như thế, tạ thẩm sở trường làm phiến cấp chính mình phẩy phẩy phong. Hôm nay nhiệt, cũng không biết khi nào mới trời mưa, trời mưa mới có thể mát mẻ một chút. Tống, Tân Đồng uống nước trà nói, ta nhưng không hy vọng trời mưa, vì cái gì? Tạ thẩm khó hiểu, Tống Tân Đồng chỉ chỉ lọt gió nóc nhà, tạ thẩm hướng nóc nhà nhìn lại, cách nhà tranh đỉnh đều có thể thấy thiên, muốn trời mưa cũng đến chờ ta thỉnh nhân tu chỉnh qua nóc nhà lại hạ, này có gì khó, quá hai ngày ngươi tạ thúc vội xong rồi việc liền nghỉ ngơi, đến lúc đó làm hắn cho ngươi lộng một lộng, ngươi này không đến bốn gian phòng nóc nhà. Chỉ là tu bổ nói cũng chỉ cần gần Nửa ngày là được Vậy phiền toái ta thúc Này có gì phiền toái Phía trước liền nói muốn thay nhà các ngươi chỉnh nóc nhà Nhưng vẫn luôn thủ công cũng chưa không xuống dưới Đa tạ thím Hai người cong sọt hướng sau núi đi đến Dọc theo ký ức lộ tuyến xuyên qua xanh biếc cây rừng trùng điệp xanh mướt sơn gian rừng cây Đến kia phiến sung túc mặt cỏ Thím chính là nơi này Tạ thẩm nhìn dòng suối biên trường một mảnh xanh um tươi tốt cỏ dại, kinh ngạc không khép miệng. Được, này đó đều là... Không phải, này có này một mảnh mới là... Tống Tân Đồng chỉ vào bị đào quá một mảnh ướt mà. Giống loại này có tuệ trạng hoa mới là... Nó lá cây đều là có điểm viên, phía dưới căn đều là bạch. Bất quá đào thời điểm chú ý đừng đào chặt đứt. Chúng ta chủ yếu chính là ăn nó căn. Lá cây lời nói cũng có thể ăn. Bất quá ta không có bán cho tửu lầu. Sợ bọn họ dễ dàng tìm được rồi liền bán không dậy nổi giá cả. Ta hiểu ta hiểu. Tạ thẩm nhìn tống tân đồng phía. Trước ném ở một bên lá cây, này đó đến đào cái hố chôn. đến lúc đó bị người khác phát, hiện nhưng không tốt. Tống tân đồng gật gật đầu, thâm chấp nhận, vẫn là thím nghĩ đến chú đáo. Tân đồng nha đầu, ta đây bắt đầu đào. Tạ thẩm cởi giày liền đứng ở ước trong đất, thuần thục huy cái cuốc đào lên, không đến 30 phút. Liền đào một đông lớn, này cũng quá dễ dàng đào, so thải nấm lớn này đó còn nhẹ nhàng. Cũng không phải là, loại này rau dấp cá nơi nơi đều có, bờ sông, trong đất hoặc là bờ ruộng bên cạnh hẳn là đều có. Tống Tân Đồng nói, kia trước kia thật đúng là không chú ý tới, vãn chút thời điểm xuống ruộng nhưng đến chú ý một chút tống tân đồng nhìn tạ thẩm hứng thú bừng bừng bộ dáng do dự một chút vẫn là nhìn không được nhắc nhở nói thím này trong núi lớn lên hào lại trường lại mượt mà bán thân mật một ít mới đáng ra giá, giá cao tạ thẩm không phải ngu dốt người thực mau liền hiểu được ngươi nói đúng vẫn là này trong núi hào không đến nửa canh giờ hai người liền đào xong rồi một trăm cân không chỉ có rửa sạch sạch sẽ còn đem lá cây đều chôn lên so với trước một người đào thời điểm dư lại không ít công phu có tạ thẩm liền nhẹ nhàng nhiều tống tân đồng đem chỉ trang ba bốn mươi cân sọt nâng tới rồi trên tảng đá ngồi ở một bên nghỉ ngơi tạ thẩm ở thủy biên rửa rửa tay ngươi cũng không kém a làm khởi sống tới nhanh nhẹn thật sự tống tân đồng nhìn hai sọt rau dấp cá không có ứng lời nói kỳ thật nguyên bản còn muốn sớm hơn xử lý hảo nhưng tạ thẩm cố tình thả chậm tốc độ Không nghĩ chiếm quá nhiều tiện nghi mới ngạnh xinh xinh đem thời gian kéo dài tới rồi nửa canh giờ. Chờ tạ thẩm trở về, tống tân đồng chỉ vào một bụi rậm rạp bụi cây, cây kim ngân đằng liền quấn quanh ở mặt trên, màu trắng hoặc phiếm màu vàng cây kim ngân nở khắp chi đầu, xa xa nhìn qua cực kỳ đẹp. Tạ thẩm, bên kia có cây kim ngân, ta mang ngươi qua đi thải. Này hoa nhi thật, đúng là hương, bất quá cũng rất khó tìm, vào sau núi xa như vậy mới phát hiện một gốc cây. Tạ thẩm đem thải hạ cây kim ngân đều dùng quần áo đau trụ, tiếp tục hướng trong rừng toản đi. Đúng vậy, đây cũng là ta ở sau núi phát hiện đề nhị cây. Tống Tân Đồng đem một phen cây kim ngân phóng tới tạ thẩm túi áo, khả năng hướng núi sâu càng nhiều đi. Ngươi nhưng đừng hướng núi sâu đi, bên trong chính là có đại trùng. Tạ thẩm ân cần dạy bảo nói cho Tống Tân Đồng, mười mấy năm. Có mấy cái không biết tốt xấu tiểu tử hướng núi sâu đi, kết quả chỉ ra tới một cái. Mới vừa đưa đến y quán cũng đã chết Trong thôn các lão nhân đều nói bên trong rất nguy hiểm thật sự Ngay cả duỗi tay nhanh nhẹn thợ săn cũng không dám dễ dàng đi vào Tống Tân Đồng nguyên tưởng rằng đó chính là hống người chuyện xưa Không nghĩ tới là thật sự Hai sọt như thế nào cũng đến một trăm nhiều cân Ngươi một người có thể bối động sao Muốn hay không ta đưa ngươi đi huyện thành Thím trong đất việc vội Không cần đưa ta đi Này một đi một về ít nhất đến trì hoán một ngày ta vãn chút thời điểm đi tìm lý đại gia làm hăn sáng mai mang ta đoạn đường là được, một trăm tới cân, ta hẳn là có thể bối động. Tống tân đồng kỳ thật không có đế, nhưng đến lúc đó có thể thỉnh cá nhân hỗ trợ bối một đoạn đường là được, thật sự không được còn có thể nhiều bối hai tranh. Ta đây buổi sáng cho ngươi đưa cửa thôn đi, tới rồi huyện thành lại hoa mấy văn tiền tìm cái. Khuôn vác giúp một chút, tạ thẩm nói, thím không cần lo lắng, ta có thể hành tống tân đồng gật gật đầu, điểm mũi chân đem bụi cây đứng đầu khai đến cực kỳ xinh đẹp hoa một phen bè. Tạ thẩm, ngươi có biết lục phu tử học đường lại khai sao? Biết à, trong thôn hảo những người này ra đều suy nghĩ thừa dịp ngày mùa hè ngày mùa thời điểm nhiều kiếm một chút, chờ 8 tháng nông giả qua đi liền đưa qua đi niệm thư đâu, lục phu tử ra đều là thiện tâm người, quả nhập học cũng. Chỉ là mặt khác học đường một nửa, tạ thẩm nói lên học đường chuyện này liền nói nhiều lên. Nguyên bản còn không cảm tạ có thể đưa cậu đàn nhi đi học đường Bất quá hiện tại có tân đồng ngươi cung cấp kiếm tiền biện pháp Vội trăng thượng 2 tháng lại khẩn căng thẳng túi tiền Hẳn là cũng đủ cậu đàn nhi niệm 1 năm học Đại bảo cùng tiểu bảo cũng nên đi biết chứ, Ngươi cần phải đưa hai người bọn họ qua đi Muốn Tống tân đồng gật đầu Cũng là Các ngươi mấy cái đều Giống các ngươi nương Đều lớn lên đẹp Về sau nhất định sẽ có đại tiền đồ Tạ thẩm thiệt tình thành ý nói Mặc cho ai bị khen đẹp đều sẽ thật cao hứng Tống tân đồng cũng không ngoại lệ Nhìn không được nhấp miệng nở nụ cười Kia thác thím cát ngôn Hy vọng hai người bọn họ về sau Có thể có cái hảo tiền đồ Chị xong rồi cây kim ngân lúc sau Hai người đã đi xuống sơn Lại đem rau rớt cá sưng sưng. Tạ thẩm tổng cộng đào 80 cân Ấn bốn văn tính đó là 320 văn Thím ta Ngày mai trở về lại cho ngươi phân tiền Tống Tân Đồng nói, Hào, tạ thẩm cao hứng không khép miệng được, còn không đến một canh giờ thời gian liền kiếm lời 320 văn, đều có thể để hài tử hắn cha làm cửu thiên sống. Ta đây liền đi về trước a, ngươi thu bà bà còn ở nhà chờ ta xuống đất đi đâu? Thím đi thong thả, Tống Tân Đồng nhìn theo tạ thẩm nhi sau khi rời khỏi, xoay người trở về phòng, liền thấy đại bảo cùng tiểu bảo giống hai căn cọc gỗ tử dường như đứng ở sọt bên. Nhìn chằm chằm vào sọt không nháy mắt Làm gì hai người Tống Tân Đồng kinh ngạc hỏi Đề phòng cước Tiểu Bảo giòn xinh nói Tống Tân Đồng hết chỗ nói rồi Ai chú ý Tiểu Bảo lập tức chỉ hướng Đại Bảo Không chút khách khí ban đứng hắn Tống Tân Đồng cắm eo Nhìn Đại Bảo chờ hắn giải thích A tỉ, ngươi lại chịu nợ tiền Đại Bảo hướng tới tay Vẻ mặt không tán đồng nhìn nàng Nhóc con ngươi biết cái gì liền tính cho ta thầm hai trăm tám mươi văn tiền, ta cũng còn có thể kiếm bốn năm trăm văn. Tống Tân Đồng nhìn vẻ mặt gian nan tính nước cơ Đại Bảo, hắc tiểu tử tính không ra đi. Ta tối hôm qua giáo hai người niệm con số sẽ niệm sao? Không đợi Đại Bảo trả lời, Tiểu Bảo lập tức giòn sinh giành trước nói sẽ một hai ba bốn. Tiểu Bảo lưu loát bối tơi rồi năm năm. Tống Tân Đồng nâng nâng hàm dưới, sau đó đâu? Không nhớ rõ Tiểu bảo vò đầu bứt tai Thật ngượng ngùng nói Ta không nhớ rõ Tống tân đồng quay đầu nhìn đại bảo Nhướng mày hỏi Ngươi Đâu Năm sáu Đại bảo không cao ngạo không nóng nảy trả lời nói Ai Không tội Tống tân đồng sờ sờ đại bảo vò đầu Sau đó lại sờ sờ vẫn luôn nhìn chính mình tiểu bảo Vì khen thưởng các ngươi Đêm nay cho ngươi hai một người nấu một cái trứng gà A tỷ Nhà của chúng ta không có trứng gà. Đại bảo cái này tiểu bà quản gia lập tức nói. Tống Tân Đồng ngây ra một lúc, không quan hệ, A tỷ đi trong thôn mua hai cái. Không cần A tỷ, đừng phí tiền. Đại bảo nói, về sau chúng. Ta có tiền dưỡng gà đẻ trứng ăn. Tiểu bảo tuy rằng rất muốn ăn, nhưng vẫn là biết trong nhà nghèo, không thể loạn tiêu tiền. Phụ hoa đại bảo nói, không thể loạn tiêu tiền. Tống Tân Đồng nửa ngồi xổm hai người trước mặt duỗi tay nhéo nhéo đại bảo gương mặt Trứng gà cũng mới hai văn tiền một cái A tỷ vẫn là mua nổi Hơn nữa A tỷ đã nói ra Vô luận như thế nào đều phải làm được Bằng không chính là lừa gạt các ngươi Làm người phải có tín dụng Đáp ứng rồi sự tình nhất Định phải làm được Nếu không thể làm được Tiểu bảo dành trước nói Đó chính là kẻ lừa đảo Đại bảo trắng tiểu bảo liếc mắt một cái Sau đó nhìn tống tân đồng Chính là không giống nhau Nơi nào không giống nhau ngươi là chúng ta a tỷ ta cũng biết trong nhà không trứng gà cho nên không ăn cũng không quan hệ nhìn đại bảo như thế hiểu chuyện bộ dáng tống tân đồng bật cười hôn hắn một chút a tỷ có bạc cho nên a tỷ sẽ thực hiện về sau đại bảo cùng tiểu bảo cũng cần như vậy ứng thừa người khác nói nghĩ biện pháp cũng muốn làm được quân tử muốn giữ lời hứa đã biết sao kia rất khó làm được đâu tiểu bảo mơ hồ hỏi Vậy ngươi đáp ứng phía trước liền phải cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu ngươi đều làm không được ngươi vì cái gì còn phải đáp ứng người khác đâu. Tống Tân Đồng giải thích nói, hết thảy đều phải lượng sức mà đi, không thể tùy tiện đáp ứng người khác ngươi làm không được sự tình. úp tiểu bảo ở túi áo sở soa. Nửa ngày, lấy ra một khối bạc hà đường, thập phần luyến tiết phóng tới đại bảo trong tay. Ca ca, thượng vang đáp ứng cho ngươi nửa khối đường, ta hiện tại liền cho ngươi. Đại bảo nhìn bị giấy gói kèo bao kín mít đường, lão thành khuôn mặt nhỏ cũng dần dần lộ ra ý cười, duỗi tay tiếp nhận bạc hà đường, thật cẩn thận đem giấy gói kèo xé mở, lộ ra bên trong lộ ra bạc hà thanh hương mùi vị đường khối. Tiểu bảo nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đường khối, ca ca, ngươi phân. Đại bảo nhìn tiểu bảo liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy đường khối dùng sức một bẻ, răng rắc một tiếng, một phân thành hai, bất quá bởi vì hắn sư lực tiểu. Cũng không có phân thật sự đều đều, một đoạn trường, một đoạn đoàn. Tiểu bảo liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn tương đối trường một chút một nửa bạc hà đường, không tự giác mím môi. Tống tân đồng nhìn một màn này thâm giác buồn cười, bất quá lại nói cái gì cũng không có nói, chỉ là mắt lạnh nhìn hai người bọn họ. Tiểu bảo nhận thấy được nàng tầm mắt, bay nhanh quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó trốn tránh tránh đi tầm mắt nhìn về phía đại bảo. Có chút không cam nguyện nói, ca ca... Ta so ngươi tiểu, ta muốn tiểu khối. Nói liền đi lấy tiểu khối bạc hà đường. Đại bảo đem tiểu khối bạc hà đường thu trở về, đem đại khối đưa cho tiểu bảo. Ngươi muốn cái này. Tiểu bảo ngơ ngác nhìn bị nhét vào trong lòng bàn tay bạc hà đường, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Cảm ơn ca ca. Tống tân đồng mỉm cười. Nhìn huynh hữu đề cung hai người, mở miệng đánh gãy hai người bọn họ. Đại bảo ngươi không thích ăn đường sao? Thích. Đại bảo thành thật gật gật đầu, ta là ca ca, tiểu bảo là đệ đệ, ca ca hẳn là nhường đệ đệ, đại bảo cùng tiểu bảo là song bào thai, tiểu bảo sau sinh ra cho nên thân thể muốn nhược một ít, rất nhiều thời điểm trong nhà đều sẽ trước cố tiểu bảo, cho nên đại bảo hình thành loại này ý tưởng, vạn sự đều trước cố đệ đệ, nhưng như vậy quá mức sớm tuệ, cũng không. Biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, tống tân đồng đáy lòng than nhỏ, tiểu bảo chính liếm bạc hà đường. Đột nhiên nghe được đại bảo nói, mặt đột nhiên chướng đến đỏ bừng, xấu hổ nhìn trong tay bị liếm qua bạc hà đường, xanh đen lông mi hơi hơi rung động đáy mắt ngập lệ quang. A tỉ, ta sai rồi. Tống tân đồng sửng sốt một chút, ngươi sai rồi. ân Tiểu bảo thút tha thút thiết nức nở nói, ta nên nhường cho ca ca, không nên cùng ca ca đoạt. Tiểu bảo, ngươi không có cùng. Ta đoạt, ta nguyện ý nhường cho ngươi. Đại bảo đi qua đi ôm tiểu bảo, học đại nhân động tác vỗ nhẹ nhẹ sợ tiểu bảo đầu, không chuẩn khóc. Ta không khóc. Tiểu bảo đem bẹp miệng đem nước mắt nuốt nghẹn trở về. Về sau ta cũng sẽ nhường ca ca, không như vậy. Tống Tân Đồng đem hai tiểu tử cùng nhau ôm lấy. Hảo hảo, các ngươi hai cái đều là bé ngoan. A tỷ thật cao hứng. Ta cũng cao hứng. Tiểu bảo tức khắc gào thét. Tống Tân Đồng hỏi, ngươi cao hứng cái gì? A tỷ cao. Hứng, tiểu bảo liền cao hứng. Tiểu bảo cười lộ ra miệng đầy tiểu răng sữa. "Hảo hảo, ta muốn đi lý đại gia ra một chuyến, đợi chút liền trở về, các ngươi ở nhà hảo hảo đợi, đừng nơi nơi chạy biết sao." Tống Tân đồng dặn dò hai tiểu tử, liền sợ bọn họ lại đi theo cậu Đảng nhi đi bờ sông. Tiểu bảo nói, "Nhưng chúng ta cùng cậu Đảng Ước hảo đi bên dòng suối chơi." Tống Tân đồng bụng chán, thật là lo lắng cái gì, liền tới cái gì A tỷ vừa rồi nói người phải có tin, không thể nuốt. Lời mà. Béo. Tiểu bảo suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến một cái béo tự. Nha, còn sẽ nói bốn chữ thành ngữ A. Cùng ai học. Tống tân đồng nhưng không nhớ rõ chính mình đã dạy hai người bọn họ. Đại bảo vui rạo rực nói, xuân thụ giáo. Tiểu bảo vội gật đầu phụ hoa nói, xuân thụ rất lợi hại. Kia về sau hai người niệm thư nhưng đến nỗ lực tranh thủ cùng Xuân Thụ giống nhau lợi hại mới được. Tống Tân Đồng nói, hai người toàn thật mạnh gật đầu, ân. Kết quả cuối cùng, chính là, Tống Tân Đồng mang theo hai người đi trước thu bà nhà chồng tìm cậu Đản Nhi, sau đó mới chậm gì gì hướng cửa thôn Lý Đại Gia trong nhà đi đến, Lý Gia điều kiện so Tống Gia tốt hơn không ít, còn chưa đi gần là có thể nghe được gà gáy thanh âm, sân bên ngoài còn loại hai cây quả táo thụ, cành lá xum xuê, vui sướng hướng vinh, hỏi qua lý gia đại nương mới biết được lý đại gia còn thay người kéo hóa đi không có ở nhà nàng cùng lý đại nương đặt trước hai cái sọt không vị lại thấy nàng nuôi trong nhà mười tới chỉ gà toại lại mua năm cái trứng gà mới từ lý gia ra tới kết quả không đi bao xa ở bên dòng suối một chỗ đại thạch đầu mặt sau nghe được một cái ngả ngớn lang thang thanh âm hà gia muội muội tới cùng ca ca trò chuyện tống tân đồng dưới chân một đốn chẳng lẽ là gia uyên ương đang ở do dự muốn hay không đường vòng từ chính giữa thôn về nhà thời điểm đột nhiên nghe được một nữ tử nổi giận thanh âm từ cục đá phía trước truyền đến ai là ngươi mội mội a ngươi cấp cho ta tránh ra ta nương lập tức liền tới đây này lắp bắp thanh âm như thế nào có điểm quen tai đâu tống tân đồng thầm nghĩ hà ra mội mội ngươi nhưng đừng gạt ta ta đều xem trọng lâu rồi ngươi liền chết một người ở chỗ này ngươi đừng lo lắng Nơi này lại không ai tới, ta liền cùng mỗi mỗi ngươi hảo hảo trò chuyện. Ngả ngớn nam âm lại lần nữa truyền ra, lộ ra khóc nức nở sợ hãi thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Ngươi, tránh ra, ngươi tránh ra, tống tân đồng cuối cùng là nghĩ tới, ra sao bạch vân, mây trắng, thanh âm, thanh thúy tựa như chim hoàng oanh điểu, cũng bất chấp trần trờ, trực tiếp tùy chỗ nhặt một khối cây gậy trúc liền chiều cục đá phía trước chạy tới. Vừa lúc thấy một cái ăn mặc áo xanh nam nhân đang muốn đi kéo Hà Bạch Vân tay, lập tức ra tiếng kêu lên, Bạch Vân, mây trắng. Ngươi ở chỗ này làm gì? Hà nhị thẩm chính nơi nơi tìm ngươi đâu? Tống Tân Đồng đánh giá trước mắt. Này tuổi trẻ nam nhân, lớn lên nhưng thật ra mặt như đào hoa, đáng tiếc mặt mày ngả ngớn, một thân túng dục quá độ khí hư bộ dáng, thật sự là thảo người ghét thật sự. Hà Bạch Vân vừa thấy đến Tống Tân Đồng tựa như thấy cưu tinh dường như... Vội vàng bưng trang quần áo bùn gỗ Triều Tống Tân Đồng chạy qua đi, cảm kích lôi kéo nàng ống tay áo, "Ta nương ở tìm ta, kia chúng ta mau chút đi trở về. Nguyên lai like là Tống gia muội muội a, ta còn cho là ai đâu." Lại Tam Nhi hứng thú. Thiếu Thiếu nhìn Tống Tân Đồng, ghét bỏ bĩu môi, sau đó lại đem tầm mắt di trở lại Hà Bạch Vân ngạo nhân ngực thượng, hào không ngăn cản nói, "Nếu Hà gia thím tìm, kia Hà gia muội muội liền đi về trước đi." ca ca ngày khác lại đến tìm ngươi. Nói xong lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Bạch Vân, mây trắng, ngươi như thế nào sẽ gặp được loại người này? Tống Tân Đồng đối người này thật sự là không có ấn tượng tốt, không chút nào ngăn cản sắc mị mị bộ dáng nên lộng đi chầm đường. Đi bờ sông giặt quần áo tới, muốn chạy bên dòng suối trở về mát mẻ một chút, nào biết đâu rằng đi đến nơi này liền gặp được hắn. Hà Bạch Vân xoa xoa phiếm hồng hai mắt, Tân Đồng, Hôm nay đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, về sau cẩn thận một chút, vẫn là đi chính giữa thôn an toàn một chút. Tống Tân Đồng nói, Hà Bạch Vân cùng nàng tên giống nhau, lớn lên đặc biệt bạch, còn như thế nào phơi đều phơi không hắc, kiêm chức là Hà ra một cái đột biến gen, hơn nữa đều nói. Một bạch tre trăm sấu, đối với lớn lên có chút mượt mà Hà Bạch Vân tới nói càng đúng rồi, nguyên bản chỉ có ba phần dung mạo trực tiếp biến thành tám phần. Ở cái này tuyệt đại đa số đều là tiểu hắc mội hẻo lánh thôn nhỏ, Hà Bạch Vân tuyệt đối có thể coi như là cái đại mỹ nữ. Không giống Tống Tân Đồng chính mình, lớn lên nhưng thật ra cao gầy, chính là trước ngực còn không có hai lượng thịt, còn bị phơi đến hắc không kéo mấy, tuy rằng mấy ngày này đều ở chú ý phòng phơi, nhưng vẫn là như muối bỏ biển, cũng không biết khi nào có thể Bạch trở về. Tống Tân Đồng càng nghĩ càng đau đầu, nếu là có tranh thì tốt rồi. Tân Đồng Chúng ta trở về đi Hà Bạch Vân nhỏ giọng nói Hảo Tống Tân Đồng ném tới tay cây gậy trúc Dẫn theo giọt Che chậm rãi dọc theo bên dòng suối bóng dâm tiểu đạo đi Hà Bạch Vân nhỏ giọng nói Tân Đồng Chuyện này nhi đừng cùng mẹ ta nói được không Tống Tân Đồng dừng lại bước chân Nhìn Hà Bạch Vân Ta xem người nó còn sẽ Tìm ngươi Ngươi xác định không nói cho ngươi nương Hà Bạch Vân lắc lắc đầu Người nó kêu lại tam Là trong thôn người Nghe nói cùng huyện thành một ít người hôn đến nhưng hảo, nếu là đắc tội hắn, ta sợ, tống tân đồng xem lại tam cà lơ phất phơ bộ dáng chính là cái lưu manh lưu manh, không phải người tốt, bằng hữu cũng hơn phân nửa là tam giáo kiểu lưu chi chúng, người như vậy nhất khó chơi, kia tổng không thể như vậy cái gì đều không làm. hà Bạch Vân lo lắng sốt ruột, nói, một năm trước, hắn đùa dỡn một hộ nhà nữ nhi, sau đó kia người nhà liền đánh hắn một đốn. Chờ hắn hảo về sau liền đem kia người nhà chân đánh gãy, hiện tại đều còn không thể xuống đất. Ta nếu là nói cho nương, nương bọn họ khẳng định không thể nhẫn. Nếu là vạn nhất tả hữu bất quá là đùa dỡn hai câu, ta, dù sao cũng chuyện gì. Nghe xong Hà Bạch Vân nói, Tống Tân Đồng cũng biết là chính mình tưởng đơn giản, ở hiện đại thời điểm bình thường dân chúng cũng không thế. Nào dám trêu chọc những cái đó tam giáo cửu lưu người, mà ở thời đại này càng là như thế. Còn không có pháp luật bảo đảm bình thường dân chúng cũng chỉ có thể e e, e ra cầu toàn thật cẩn thận, sợ chọc mầm tai họa. Vậy ngươi về sau cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng một người lại đến loại này hẻo lánh địa phương. Tống Tân Đồng chỉ có thể nói như vậy. Chính giữa thôn rất nhiều đại thẩm ngồi ở cây đa lớn phía dưới, mỗi lần từ chỗ đó trải qua đều phải hỏi ta việc hôn nhân, ta không. Muốn nghe mới đi nơi này, không nghĩ tới, Hà Bạch Vân thở dài một hơi, thập phần phiền não. Tống Tân Đồng dẫn theo rổ tiếp tục đi phía trước đi, làm mai, không có đâu. Hà Bạch Vân trắng non trên má vựng da đỏ ửng, đỏ bừng giống quả táo, thoáng chốc kiểu diễm đẹp. Tống Tân Đồng không lưu tình chút nào vạch trần nàng, mới là lạ, mặt đều hồng thành như vậy. Hà Bạch Vân thẹn thùng cúi đầu. Ai, không nói liền không nói đi, đến lúc đó cũng đừng quên mời ta uống rượu mừng. A Hà Bạch Vân đối nguyên chủ thực hảo. Cũng là nguyên chủ ở trong thôn duy nhất hảo bằng hữu, yêu ai yêu cả đường đi. Tống Tân Đồng cũng sẽ đối Hà Bạch Vân tốt. Hà Bạch Vân ngượng ngùm xoắn xít gật gật đầu, sau đó chỉ vào Tống Tân Đồng trong rổ trứng gà đông cứng rời đi đề tài. Ngươi đi mua trứng gà. Đúng vậy, đại bảo hai người gầy lợi hại, mua mấy cái trứng gà cho bọn hắn bổ một bổ. Tống Tân Đồng nói, Hà Bạch Vân nói, Ngươi này đến hoa mười văn tiền đi, quá không có lời. Không bằng dưỡng mấy chỉ gà Chính là ta sẽ không dưỡng A Tống Tân Đồng rất là bất đắc dĩ Nàng xem qua như vậy nhiều thư Nhưng chính là không có xem qua nuôi dưỡng kỹ thuật thư Dưỡng gà rất đơn giản Tùy tiện uy uy là được Hà Bạch Vân cùng nhiệt tâm kiến nghị Ta nương hôm nay còn nói muốn đi cách vách thôn Mua mấy chỉ gà con tử cùng vịt trở về Nếu không cho ngươi cũng cùng nhau mua mấy chỉ Gà con cùng vịt tử đều là 6 văn tiền một con Nhiều mua một chút còn sẽ tiện nghi một chút. Tống Tân Đồng không quá ăn trứng vịt, nhưng thật ra đối dưỡng gà có chút tâm động. Gà con đến dưỡng bao lâu mới có thể sinh trứng A? Hà Bạch Vân tinh tế hồi tưởng một chút, năm tháng tả hữu đi. Thời gian cũng quá dài, Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, nàng không có như vậy nhiều thời gian tới chờ đợi. Hơn nửa vạn nhất dưỡng đã chết nhưng làm sao bây giờ? Bạch Vân, mây trắng, có thể hay không trực tiếp mua trứng gà mái đâu? Đẻ trứng gà mái, Hà Bạch Vân kinh ngạc nhìn Tống Tân Đồng, gà mái bán thật sự quý, một con đến một hai trăm văn, tính không giá. Nếu là có thể sớm liền đẻ trứng, sớm chút thời gian cũng có thể ăn thượng cũng không tồi, như vậy tính ra cũng là có lời. Tống Tân Đồng giải thích, Hà Bạch Vân cũng không biết cụ thể giá thị trường, cho nên nói, ta đây làm nương thế ngươi hỏi một câu. Hành, nếu có thể mua cái hai chỉ càng tốt, lại thêm mấy chỉ gà con. Chậm rãi dưỡng cũng đúng. Tống tân đồng tính. Tính thời gian, nếu là như thế này tới rồi mùa đông thời điểm gà liền đều có thể đẻ trứng. Ăn một cái ném một cái cũng đúng a Ha ha ha. Kia hành, ta trở về liền cùng nương nói. Hai người dọc theo tiểu đạo lại đi phía trước đi rồi vài bước. Nganh diện đi tới một cái gầy lòng tin can nhi tiểu cô nương. Tiểu cô nương mặt cao cao sưng khởi, biểu tình khiếp nhược từ hai người bên người đi qua. Chờ tiểu cô nương đi xa. Tống Tân Đồng còn chiều nàng thon gầy bóng dáng nhìn lại. Bị đánh đến cũng thật thảm. Đừng nhìn. Hà Bạch Vân lôi kéo Tống Tân Đồng đi phía trước đi. Tân Đồng ngươi đã quên Vạn Á Cúc có cái hung muốn mệnh nương sao? Tống Tân Đồng ngây ra một lúc mới nhớ tới Vạn Á Cúc là ai? Nàng là Diệp Quế Hoa Tam Nữ Nhi. Toàn ra đều là cực kỳ trọng nam khinh nữ. Vạn gia ba cái nữ nhi ở nhà nhật tử đều không tốt lắm quá. Ai? Tống Tân Đồng nhìn không được thở dài một hơi tuy đồng tình rồi lại không thể nói cái gì, loại tình huống này ở đào. Hoa thôn áp chỗ nào cũng có, trừ bỏ số ít mấy nhà bên ngoài đều là loại tình huống này. Giờ phút này, Tống Tân Đồng đặc biệt may mắn A cha chưa từng trọng nam khinh nữ quá. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà chiếu vào phòng mặt sau cây đào thượng, ánh sáng loang lổ từ xanh biếc cành lá chi gian xuyên qua rừng ở Tống Tân Đồng trên người, nàng ngẩng đầu đếm kỹ cây đào thượng quả đào, mạc ước có năm mươi nhiều. Chỉ có hiện tại chỉ có ngón cái lớn nhỏ, đánh giá lại có 2 tháng. Hẳn là là có thể trưởng thành. Tống Tân Đồng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, nàng thế nhưng sẽ thèm nhỏ rãi như vậy mấy cái đào lông, thật là quá trọc tâm. Này thâm sơn cùng cốc địa phương căn bản không thấy được cái gì mới mẻ trái cây, liền tính trong thành có, kia cũng là cung cấp phú quý nhân ra dùng ăn. Giống nàng loại này tiểu dân chúng, chỉ có thể hướng đào lông mà ngăn khác Bất quá tưởng tượng đến ngày mai bán đi rau dấp cá lúc sau Lại có thể có một bút thu vào Nàng đáy lòng liền ngọt tư tư Từ trong đất đào một viên gừng sống Tẩy sạch lúc sau liền cầm nó trở về chiếu trong phòng Hôm nay buổi tối tống tân đồng tính toán đem dư lại heo bụng lấy tơi rau trộn Bởi vì không có dầu ớt Lại cảm thấy dùng thù du tương quấy đồ ăn thật sự là khó coi Cho nên cũng chỉ có thể thêm một chút cay độc gừng sống đề vị Ở hiện đại thời điểm Tống Tân Đồng cũng không phải cái gì Mỹ thực cao nhân Xuống bếp cao thủ Liền gắt gao là cùng phong ăn tốt Hơn ăn Mỹ thực Làm chút ra thường tiểu thái thôi Ngẫu nhiên cũng sẽ ở trên mạng vơ vét một Ít đặc sắc đồ ăn chính mình Làm tới thử một lần Hơn nữa hương vị đều cũng không tệ lắm Chỉ là hiện tại điều kiện không tốt Khuyết thiếu rất nhiều gia vị Khả năng hương vị thượng khiếm khuyết một Ít bất quá nàng cũng không phải kén ăn người Chỉ cần hương vị thích hợp Không khó ăn là được Trở về sau có điều kiện lại chuẩn bị các loại hương liệu. Tống Tân Đồng đem sớm đá lạnh. Thấu heo bụng cắt thành thon dài đều, toàn bộ cất vào tô bự, đem cắt nát gừng sống cùng với tỏi nguyên toàn bộ thả đi vào, lại bỏ thêm sớm ma tốt hoa tiêu bột phấn, còn bỏ thêm một chút mới mẻ thù du để sắc, thực mau một chén nhan sắc còn tính không tồi rau trộn heo bụng ti liền làm thành. Lấy chiếc đũa vê khởi một cây nhi nếm nếm, hương vị còn hành, thực thanh đạm lại sách khai tấm ván gỗ làm thành nắp nồi một cổ nóng hầm hập màu trắng hơi nước lập tức xông ra năng tống tân đồng vội chiều mặt sau trốn rồi vài bước chờ nhiệt khí tan hết mới một lần nữa đi trở về đi duỗi tay đem trong nồi trưng canh trứng bay nhanh bưng ra tới bỏ thêm tóc mỡ canh trứng nhiều chút thịt hương vị nhi cách đến thật xa đều có thể nghe thấy được vội vàng chạy về tới xong bảo thai theo mùi hương nhi tho án vào chiếu trong phòng a tỷ, thơm quá ca ca, là canh trứng. Tiểu bảo dựa vào đại bảo đứng, nhìn vàng óng ánh canh trứng, ngữ điệu nhảy nhót nói, xem đến. Ta đều nhìn không được nuốt nước miếng. Đại bảo cũng nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, sau đó trang làm cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như diễu cợt tiểu bảo. Ngươi cũng quá thèm, ngày hôm qua còn ăn tóc mỡ. Chính là không ăn canh trứng A. Tiểu bảo đương nhiên mà nói, đại bảo vô ngữ nhìn trời. Có như vậy cái thèm ăn đệ đệ, Hắn tâm hảo mệt, hảo, hai ngươi mau tới đây rửa tay, tống tân đồng từ lưu nước múc thủy đảo tiến bùn gỗ, lại cầm bồ kết đặt ở bùn gỗ. Bên cạnh, cấp song bảo thai đem tay áo vãn đến lão cao, hảo hảo rửa rửa các ngươi này xong tiểu hắc chuột, không rửa sạch sẽ liền không thể thượng bàn ăn cơm. Hảo, hai người giòn xinh đáp lời, đại bảo ngươi nhìn chằm chằm tiểu bảo, đừng làm cho hắn chỉ lo chơi thủy. Tống Tân Đồng đứng dậy bưng đồ ăn đi nhà chính, dọn xong chén đũa lúc sau hai cái tiểu nhân tẩy hảo tay cũng theo lại đây. Hoa, hảo hảo ăn. Tiểu bảo không ngừng hướng trong miệng lay đồ ăn, còn có thể bớt. Thời giờ nói thượng hai câu, hắn còn có cái bản lĩnh càng thêm lợi hại. Có hài tử khóc đến nói không ra lời, hắn nhưng thật ra khóc đến càng lợi hại nói được càng thông thuận. A tỉ, chúng ta mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy. Đại bảo như cũ là lo lắng thật sự. Sợ ngày mai lại ăn không đủ no Tống Tân Đồng dừng lại chiếc đũa Đại bảo đã quên A tỷ cùng ngươi nói sao Không quên Đại bảo gục xuống đầu Ngữ khí trầm thấp Tống Tân Đồng biết Giống như vậy một mâm rau trộn heo Bụng một chén trưng trứng Ở người giàu có trong mắt không đáng kể chút nào Nhưng ở các nàng như vậy Cổng tre bồng hộ đã xem như đỉnh tốt Nhưng đại bảo loại này tiết kiệm tư tưởng là không được Kiếm tiền chính là lấy tơi hoa nàng đến làm đại bảo bỏ loại này ý tưởng hắn tuổi này giống tiểu bảo giống nhau không lo không buồn bộ dáng thật tốt a tỷ ta chính là nghĩ chúng ta còn thiếu đại bảo nói vài câu liền chưa nói a tỷ biết a tỷ không phải nói hết thảy giao cho a tỷ sao tống tân đồng sờ sờ đại bảo đầu như vậy hiểu chuyện hài tử hiểu chuyện tuân lệnh nàng đau lòng a tỷ sẽ mau chóng còn rớt thiếu hạ bạc nhưng là ngươi nhìn xem tiểu bảo hắn có phải hay không thực gầy Đại Bảo nhìn mở to một đôi mắt to nhìn chính mình đệ đệ, mặt còn không có bàn tay đại, thân mình còn nhỏ yếu, gật gật đầu. Các ngươi đúng là trường thân thể thời điểm, nếu là ăn không đủ no, liền sẽ trường không cao. Tống Tân đồng lấy thìa múc nửa muỗng trứng. Trứng phóng tới hắn trong chén. Ta biết, không ăn no sẽ giống Lưu Nãi nãi như vậy, lùn lùn, còn không có cậu đản nhi cao. Tiểu Bảo giành trước nói chuyện. Đại bảo nửa tin nửa ngờ nhìn về phía nhà mình A Tỷ, hướng nàng chứng thực. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, lưu nai nai, người nò hẳn là chú nho đi. A Tỷ có phải hay không? Tiểu bảo lại hỏi, Tống Tân Đồng không quá tưởng gật đầu, A Tỷ cũng không biết. Bất quá A Tỷ biết đến là các ngươi nếu không ăn no, về sau nhất định sẽ nhỏ gầy, liền thùng nước đều chọn bất động. Hảo, mau ăn mau ăn tống tân đồng lại cấp hai người thêm một chút toái mễ khoai lang đỏ cơm khô a tỷ thỉnh hà nhị thẩm giúp chúng ta ra hỏi một chút có hay không tiểu kê bán đến lúc đó đã có thể đem gà giao cho các ngươi dưỡng hảo đại bảo giòn sinh đồng ý ta sẽ dưỡng gà ta cũng sẽ tiểu bảo cũng không cam lòng yếu thế tống tân đồng trong trí nhớ xong bảo thai nhiều lắm cũng liền sẽ đuổi đi một đuổi đi gà khi nào sẽ dưỡng gà bất quá này đó đều không nóng này Chờ mua đã trở lại rồi nói sau. Ăn qua cơm chiều, giặt sạch cái nước ấm tắm. Tống Tân Đồng đem làm tốt quần áo mới cấp xong bảo thai mặc vào. Nga nga nga, có quần áo mới. Ca ca, mau xem ta quần áo mới đẹp hay không đẹp. Đại bảo nhìn díu dít tiểu đệ, sau đó cúi đầu nhìn quần áo của mình. Cảm thấy này quần áo thật phần kỳ quái, như thế nào không có nút thắt đâu. Làm sao vậy? Không thích. Tống Tân Đồng bưng đèn dầu đi. Đến, liền nhìn thấy đại bảo vẻ mặt hồ nghi bộ dáng, Đại bảo lắc đầu, A tỷ, này quần áo vì cái gì cùng chúng ta trước kia quần áo không giống nhau. Ngạc, cái này làm cho Tống Tân Đồng nói như thế nào đâu. Nàng nguyên bản là tính toán làm lão hình thức, nhưng cảm thấy cái loại này nút thắt không quá đẹp, còn dễ dàng bóc ra, càng mấu chốt là làm lên thực phiền toái, cho nên nàng liền trực tiếp cắt may thành áo khoác có mũ bộ dáng, sau đó đơn giản phùng một phùng liền có. Thể xuyên, dù sao cũng không cần theo hoa, làm như vậy hai bộ quần áo còn không có hoa đến một canh giờ. Loại này là tân hình thức, ta từ bố cửa hàng lão bà Nương nơi đó học được. Tống Tân Đồng vô căn cứ, đại bảo không thích, A Tỷ lần sau lại cho ngươi làm mặt khác kiểu dáng. A Tỷ làm ta đều thích, đại bảo sợ Tống Tân Đồng không vui, nói ngọt nói. Tống Tân Đồng nhếch miệng cười cười, đem đèn dầu phóng tới trên bàn. Hảo, chúng ta tiếp tục học tự, Ngày mùa hè gió đêm Từng chật ngoài cửa sổ thanh sáng Trong dư quang chiếu vào này Tòa cũ nát cỏ tranh phòng thượng Khắp nơi côn trùng kêu vang nổi lên bốn phía Êch thanh một mảnh Bạn còn có lang láng bối thư thanh Phía trước cửa sổ minh nguyệt quang Ngỡ mặt đất có xương ngẩng đầu nhìn trăng sáng Cúi đầu nhớ cố hương Lại già rồi một tuổi thả tâm tắc ta hôm nay cho đại gia thêm canh một Tuy rằng vẫn luôn máy rời Không bình luận tịch thu tàng Nhưng vẫn là muốn thêm canh một Không có biện pháp, có tổn cảo chính là như vậy hào khí. Sáng sớm đệ nhất thanh gà gáy vang lên là lúc, tống tân đồng mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, hai mắt khốn đốn nhìn ngoài cửa sổ đen tuyền thiên, nhìn không được buồn ngủ đánh cái ngáp Bang một tiếng, đem tống tân đồng buồn ngủ xua đuổi không ít, nàng một một quay đầu nhìn về phía ngủ ở trên giường hai cái đệ đệ, hai người tư thế ngủ thực hào phóng, tiểu bảo càng là lấy đem chân dấm lên đại bảo trên má, bị dấm không thoải mái đại, Bảo một cái tát liền chụp tới rồi tiểu bảo cẳng chân thượng. Bất quá, hai người đều không có tỉnh, còn ngủ đến thâm trầm, nhỏ giọng đánh hãn. Tống Tân Đồng không khỏi cười cười, lại ngồi trở lại trên giường bắt lấy tiểu bảo cẳng chân hướng bên dịch một vòng, đem hai người đầu dựa vào đầu ngủ. Sáng sớm lộ hàn trọng, lại đem chăn mỏng đáp ở hai người trên người, lúc này mới xốc lên màu xanh lá màn từ trên giường xuống dưới, mặc vào giày liền hướng ngoài cửa đi đến, rửa mặt qua đi tạ thẩm liền tới đây giúp đỡ đem tràn đầy hai sọt rau dấp cá bối đi cửa thôn lý đại gia sớm đã chờ ở cửa thôn bởi vì đi huyện thành rất xa cho nên trong thôn người trừ phi là có việc nhi bằng không đều làm một tháng tiến một lần huyện thành dạo một dạo cho nên hôm nay đáp xe bỏ người cũng chỉ có tống tân đồng một cái đến huyện thành thời điểm cũng bất quá giờ thìn sơ trên đường chỉ có thưa thớt mấy cái vội người bởi vì nàng đồ vật nhiều lý đại gia hảo tâm đem Nàng đưa đến tiểu lầu cửa, nàng cũng nhiều cho Tam Văn tiền xe tư, bởi vì canh giờ còn sớm, các tường mấy lâu đại môn còn nhắm chặt. Tống Tân Đồng không đi di chuyển đều có 6 7 chục cân sọt, trực tiếp đi đến nhắm chặt trước đại môn, khấu vang lên đại môn, không một lát liền Chu Tam Nhi liền mở cửa, từ bên trong dò ra cái đầu tới, thấy là nàng, kinh hỉ, nguyên lai like là Tống cô nương đưa đồ ăn tới. Tống cô nương mau bên trong thỉnh Chú Tam Nhi nói lại đem cửa gỗ nhiều mở. Ra một ít, lại hô một cái tiểu nhị chạy trốn ra tới chạy đến sọt bên cạnh hỗ trợ nâng vào đại đường. Tống cô nương còn không có ăn cơm sáng đi. Chúng ta đang ở nấu mì đâu, cũng cho ngươi nấu thượng một chén thế nào. Chú Tam Nhi thật phần cơ linh nói, trưởng quầy còn ở phía sau cùng dân trồng rau kết toán tiền bạc, còn thỉnh Tống cô nương chờ một lát trong chốc lát. Kia hóa ra hảo, ta này bụng chính bị đói đâu. Tống Tân Đồng cười gượng hai tiếng, nếu chủ động nhắc tới, nàng cũng liền không khách khí, thực mau, chú Tam Nhi liền bưng lên một chén nóng hầm hập thịt thái mặt, hồng du mì nước, hương khí phát mũi, lệnh Tống Tân Đồng muốn ăn mở rộng ra, mấy ngày này trong nhà không có gì gia vị, làm được đồ ăn tất cả đều là thanh đạm, ăn lâu rồi Tổng cảm thấy miệng mau đạm ra điều. ăn xong rồi mì sợi lúc sau, lại đợi nửa chén trà nhỏ công phu, Tống trưởng quầy liền tới đây, Tống trưởng quẩy đầy mặt hồng quang hướng tới Tống Tân Đồng chắp tay. Thật là xin lỗi, làm Tống Cô Nương đợi lâu. Không có quan hệ, ta tả hữu cũng không sự. Tống Tân Đồng thiển uống một miệng trà, nhàn nhạt cười. Ta đây hiện tại khiến cho người cấp Tống Cô Nương sưng Tống trưởng quẩy cấp Chu Tam Nhi bọn họ ý bảo làm cho bọn họ nâng đi hậu đường, sau đó cũng đi theo ngồi xuống bàn vuông đối diện. Tống Cô Nương chẳng biết có được không có thể nhấc lên hóa lượng. Này cổ đại người thực sự có như vậy thích hiểu rõ mùi tanh nhi rau dấp cá. Tống Tân Đồng đáy lòng không khỏi buồn bực, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, đạm cười chỉ vào mới bị nâng tiến nội đường hai sọt rau dấp cá. Nơi này nhưng không ngừng 100 cân, trưởng quầy ngươi xác định còn muốn càng nhiều. Tống trưởng quầy gật gật đầu, không dối gạt Tống Cô Âu Nương nói, chúng ta chủ nhân ở lĩnh Nam Thành còn có mấy chục gia so này còn tốt tửu lầu. Hai ngày trước ở mặt khác tử lầu đẩy ra cái này rau rấp cá lúc sau. Thực chịu đại gia. Thích. Tống Tân Đồng xem như minh bạch. Bọn họ là tưởng thừa dịp mọi người. Ăn mới mẻ thời điểm kiếm một bút. Đáy lòng tính tính. Vậy các ngươi muốn nhiều ít lượng. Mỗi hai ngày một nghìn năm trăm cân. Tống trưởng quầy tối hôm qua đã cùng chủ nhân cộng lại qua. Khác tường tử lầu ở toàn bộ lĩnh Nam Thành liền có mười lăm gian. Ấn mỗi gian tử lầu hai ngày một trăm cân lượng còn hoàn toàn là có thể tiêu đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là bảo thủ phòng trừng, toại hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên càng nhiều càng tốt, Tống Tân Đồng hiểu rõ, này ta chỉ có thể tận lực, rốt cuộc chúng ta tay hữu hạn. Này đó là cô nương chuyện của ngươi nhi. Tống trưởng quầy cười cười, ta chỉ cần có thể bắt được nguồn cung cấp đó là, bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới biện pháp chính mình đi tìm này rau rấp cá, nhưng tìm hảo chút địa phương đều không có phát hiện loại này rau rấp cá. Thật là cáo già, Tống Tân đồng đáy lòng hừ cười, còn có một cái đó là nếu thật. Muốn nhiều như vậy, ta kia nhưng không biện pháp cho ngươi đưa hóa. Này ta minh bạch, mỗi cách hai ngày tìm cái trạng vạn thời điểm ta phái người đi kéo hóa, thế nào? Tống trưởng quầy đưa ra cái này kiến nghị, cô nương chỉ lo chuẩn bị nguồn cung cấp đó là Trong núi rau rấp cá nhưng nhiều, kia chỗ đào xong rồi lại đổi một chỗ đó là Tống Tân đồng suy nghĩ giây lát gật gật đầu, kia thành bất quá hiện tại chúng ta phải khắc lập một phân công văn tống trưởng quẩy nói nga tống tân đồng nhìn về phía vuốt chòm râu tống trưởng quẩy không biết muốn sửa nào một cái tống trưởng quẩy cười tủm tỉm nói cô nương yên tâm giá cả vẫn là lão giá cả tống tân đồng đáy lòng không có cao hứng cỡ nào chờ hắn nhưng là hai chữ nhưng là thứ này lượng liền từ chúng ta quyết định nếu chúng ta không nghĩ muốn liền liền từ bỏ thả tống cô nương không thể có ý kiến tống trưởng quầy như cũ là cười tủm tỉm nói tống tân đồng sắc mặt trầm trầm phía trước công văn chính là quy định hợp tác kỳ hạn nếu như vậy định ra nếu là tử lầu nói không cần liền từ bỏ nàng trồng chất hàng hóa tìm ai bán đi tống trưởng quầy nhìn nàng khe biến sắc mặt không chút hoang mang mang trà lên uống một ngụ sau đó nói cô nương ngươi như vậy tưởng chúng ta tăng lớn hóa lượng Chỉ là đem chúng ta phía trước định hai tháng ngươi có thể cho chúng ta để hóa lượng một lần bổ toàn bãi, tính đến tính đi, chỉ cần chúng ta tửu lầu này sinh. Ý làm tốt lắm, cô nương hóa liền bán phải đi ra ngoài. Lời nói là như vậy nói, nhưng ta nguy hiểm thật sự là quá lớn, không thể nói không cần liền từ bỏ A. Tống Tân Đồng có chút khó xử, cô nương ngươi yên tâm, chúng ta sinh ý hảo cùng hư, không có khả năng là một ngày là có thể nhìn ra tới. Tổng hội có một cái dần dần trượt xuống quá trình, đến lúc đó chúng ta sẽ trước tiên thông chi cô nương. Nói ngắn lại, này công văn trừ bỏ sửa lại điểm này ở ngoài, mặt khác bất luật. Cái gì đều không có biến hóa, đối cô nương mà nói càng là có lợi. Tống trưởng quẩy cười đến đôi mắt cũng chưa. Tống tân đồng trực giác có chút không đúng, bất quá nàng cảm thấy không có khả năng liền này hai ngày liền sinh ý không hảo đi. Lại này phía trước trước bán cái 3.000 cân lại nói, Dù sao nàng cũng không có tính toán trường kỳ làm cái này mua bán. Hảo, ta đồng ý. Ta đây bên này một lần nữa viết công văn. Tống Tân Đồng nhất quan tâm vẫn là điểm này, kia khi nào. Tính tiền. Mỗi lần kéo hóa thời điểm sẽ cùng cô nương tính tiền, tuyệt không sẽ khất nợ cô nương ngân lượng. Tống trưởng quầy đem công văn viết hai phân sau đưa cho Tống Tân Đồng, nàng tiếp nhận tới nhìn nhìn, xác nhận không có lầm sau ký xuống tên, kia đa tạ Tống trưởng quầy kia ngày mai lúc chạng vạng tới kéo rau dấp cá được không như vậy cấp tống tân đồng nhìn không được nhìn nhiều tống trưởng quầy liếc mắt một cái là tính toán lấy rau dấp cá tắm rửa sao bất quá sinh ý tới cửa nơi nào có chống đẩy đạo lý có thể bất quá chính là muốn chạy nhanh trở về thỉnh thu bà bà các nàng hỗ trợ một nghìn năm trăm cân như thế nào cũng đến gần một ngày thời gian mới đào xong kia liền liền như vậy ước định ngày mai hạ vang giờ dậu quá liền đến đào hoa thôn đi tìm cô nương tống trưởng quầy còn không quên lặp lại một câu hảo, tống tân đồng đồng ý trưởng quầy đã tán thưởng. tổng cộng 130 cân chú Tam Nhi thấy đã nói xong rồi lúc này mới từ hậu đường đi ra hội báo tống trưởng quầy kích thích bàn tính sau đó cầm một sâu tiền ra tới đếm 90 cái ra tới dư lại xuyến thành chuỗi đưa cho tống tân đồng tổng cộng 910 văn cô nương thu hảo đa tạ, tổng tân đồng lòng tràn đầy vui mừng đem tiền bỏ vào mang đến bố trong túi trừ bỏ tạ thẩm nhi ba trăm hai mươi văn tiền nàng còn tịnh đến năm trăm chín mươi văn đâu từ cát tường tiểu lầu ra tới tổng tân đồng lại quen cửa quen nẻo đi lương cửa hàng lại xưng năm cân gạo trắng cùng mười cân bạch diện bởi vì tiền vẫn là không nhiều lắm cho nên chỉ có thể thiếu mua một chút Buổi sáng tạ thẩm nói tạ thúc hôm nay làm xong rồi việc liền có thể giúp các nàng ra nghỉ ngơi chỉnh đốn nóc nhà, đến lúc đó như thế nào cũng đến thỉnh bọn họ ăn một đốn cơm trưa, cho nên lại đường vòng đi thịt quán, hướng vị kia tương đối hào phóng lão bà nương mua một đao thịt ba chỉ, còn mua một lung tanh hôi mười phần ruột già, đến lúc đó chỉnh hai cái món chính, lại lộng hai cái rau dưa, hẳn là đủ rồi đi, đặt mua sau khi xong lại đi hiệu thuốc, mua một ít bát rác đại liêu, còn có hồi hương linh tinh bởi vì có chút gia vị liêu không có cho nên chỉ có thể xứng cái đơn giản bản tiểu tám hương muốn mua đồ vật đều mua xong rồi tống tân đồng sọt liền vội vàng hướng ra chạy đến sắp đi đến thôn khẩu thời điểm đột nhiên bị một tiếng tục tằng cao âm cấp ngăn cản tống ra muội tử mới vừa họp chợ trở về tống tân đồng hồ nghi xoay người nhìn một cái năm mươi tới tuổi lão nhân nắm một cây đại phì heo đứng ở bóng cây hạ Hút thuốc lá sợi chính liệt một chương miệng hướng về phía nàng cười, lộ ra đen xì hàm răng, nàng tức khắc cảm giác không hào. ma đổ tể như thế nào sẽ ở chỗ này? ma đổ tể một thân sát khí nhìn nàng, lần trước ở trên phố tưởng đưa ngươi một đao thịt ba chỉ, kêu ngươi ngươi cũng không quay đầu lại, sợ nhấm sao mau làm gì a Tống tân đồng cương một khuôn mặt, nhìn cái này đánh vai trần lão nam nhân, đáy lòng liền phạm. Ghê tởm! đặc biệt là nghĩ đến ngày một thân giết chóc hơi thở nam nhân đánh chết vài cái bà nương, nàng càng cảm thấy đến chân mềm. Tống Tân Đồng xoay người muốn đi. Tống gia muội tử ngươi đừng thẹn thùng a, lại qua mấy ngày ngươi liền phải quá môn, chúng ta trước quen thuộc quen thuộc a. Mã Đồ tể hắc hắc nụ cười dâm đãng, này Tống gia muội tử lớn lên là lại hắc lại gầy, nhưng mông có thịt, hẳn là còn có thể cho hắn sinh cái con lúc tuổi già. Tống Tân Đồng dưới chân một. Đốn, xanh cả mặt nhìn Mã Đồ tể không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì, ta nói lại có mấy ngày ngươi liền quá môn mã đổ tệ nói còn chưa nói xong đã bị tống tân đồng đánh gãy ngươi nhưng đừng nói bậy, hỏng rồi ta danh dự, đến lúc đó đưa ngươi tiến nha môn ăn bản tử, mã đổ tệ trên mặt trầm xuống, cả người sát khí tiết ra ngoài, ngươi nói cái gì, ngươi chính là ta chưa quá môn tức phụ nhi ngươi còn dám cáo ta lại chờ hai ngày, xem ta không ở trên giường hảo hảo Thu thập ngươi, hừ, tống tân đồng tuy túng, nhưng cũng biết lúc này không phải nên túng lúc, ta cũng không biết nói ta và ngươi người này định quá thân, ngươi nãi nãi mấy ngày hôm trước mới thu ta 10 lượng xính lễ đâu, ngươi còn nói không có, mã đổ tệ đầy mặt vẻ giận, thoạt nhìn càng doa người, ngươi đừng nghĩ hối hôn, dù sao chờ mấy ngày liền tới tiếp ngươi, ngươi về nhà hảo sinh chuẩn bị, tống tân đồng mặt đều khí tái rồi, quát to, ta không biết cái gì xính lễ, cũng không có cùng ai định cái thân, ai thu ngươi bạc ngươi lấy ai đi thôi, ngươi còn dám nói hiêu nói vượt, ta chắc chắn bẩm báo nha môn đi. Phi, Mã Đồ tể vốn dĩ chính là cái hoành, ngươi hiện tại liền cấp lão tử về nhà động phòng đi. Nói lại muốn tới kéo Tống Tân đồng tay, động ngươi muội a. Tống Tân đồng vội chiều bên né tránh, hô lớn, người tới a, cứu mạng a, phi lễ hảo. Nơi này ly cửa thôn như vậy gần, Hẳn là có người nghe được đến đi. Ô ô ô, nàng hôm qua còn giúp. Bạch Vân, mây trắng, đuổi đi một đầu sắc lang. Hôm nay như thế nào liền đến phiên nàng A? Tống Tân Đồng đứng ở bờ sông Thượng, chỉ vào mã đồ tể. Ngươi còn dám lại đây, ta liền ta liền nhảy sông. Nàng rốt cuộc minh bạch phim truyền hình như vậy. Nhiều người bị sắc lang bức thời điểm vì cái gì sẽ nói nói như vậy. Bởi vì các nàng như vậy nhược nữ tử đánh lại đánh không lại. Chỉ có thể lựa chọn như vậy phòng ở. Ít nhất nhảy xong còn có thể bảo toàn thanh danh A Ngươi nhảy A Nhảy xuống đi ta vừa lúc cứu ngươi đi Mã đồ tệ xoa xoa cười từng bước tới gần Trương bà tử nói ngươi tính tình liệt Ta liền thích loại này liệt Trương bà tử tính tình nhất liệt Ngươi đi tìm nàng A Ngươi cùng nàng nhất xứng Tống tân đồng chân mềm đến chớp lóe, Hảo tưởng hướng trên mặt đất đi đến Mã đồ tệ sắc mặt càng thêm khó coi Tống ra muội tử Ta hảo ý cầu thú ngươi Ngươi thế nhưng không biết tốt xấu Tống Tân Đồng trầm khuôn mặt Ai muốn gả cho ngươi Khóc không ra nước mắt chiều bốn phía nhìn lại bỗng chốc thấy một đạo màu trắng thon Dài thân ảnh từ cửa thôn đại thạch đầu mặt sau đã đi tới Nhìn kỹ xem Phát hiện lại là vị kia ôn nhuận như ngọc lục tú tài Tống Tân Đồng quả thực tựa như thấy được thân mụ dường như Bay nhanh chiều lục tú tài nhào tới ôm cánh tay hắn khóc lóc kể lệ nói Lục phu tử, cứu mạng A Lục Vân Khai nhìn bắt lấy chính mình cánh tay nữ tử, không khỏi nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc đem tay nàng. Bẻ ra, nhưng như thế nào đều bẻ bất động, như là cái kìm kiềm ở giường như, chảo đến hắn xương cốt đều đau. Cô nương này nhìn nhỏ gầy, như thế nào sư lực như vậy đại? Nếu Tống Tân Đồng biết trước mắt vị này tú tài công là như vậy tưởng, nàng nhất định sẽ nói cho nàng. Nàng sư lực rất nhỏ, chỉ là bị doa đến bắn ra hồng hoang chi lực nàng cũng không biết chính mình là như vậy từ bờ sông trong nháy mắt chuyển qua hắn bên người ngươi là của ta vị hôn thê thế nhưng cùng như vậy một cái tiểu bạch kiểm làm cùng đi mã đồ tể sắc mặt càng thêm khó coi khóe mắt muốn nứt ra trừng mắt tống tân đồng hai người phảng phất nàng là bị bắt gian thê từ giường như tống tân đồng cảm thấy nếu mã đồ tể bên người có giao giết heo tựa hồ ngay sau đó liền sẽ thọc chết chính mình ta muốn giết hai người các ngươi Mã đồ tệ bị phẫn nộ hôn đỏ mắt Trên cổ gân xanh nhô lên Thoạt nhìn khiếp người thật sự Lục vân khai cũng không giống cuốn vào những người này Tranh cái bên trong Nhíu nhíu mày Lạnh giọng nói Ngươi hiểu lầm Ta cùng nàng Tống tân đồng vừa nghe nóng này Vội nói Ta cùng lão nhân này cái gì quan hệ đều không có Hắn xem ta lớn lên xinh đẹp như hoa liền Thấy sắc nảy lòng tham Muốn khinh bạc ta Nếu không có lục phu tử ngươi tơi cũng nhanh Ta liền xinh đẹp như hoa, thấy sắc nảy lòng tham. Lục Vân Khai nhìn nàng gương mặt này, mặt mày không tự giác chiều chiều. Lục Phu Tử, ta cầu ngươi cứu cứu ta, ta thật sự cùng hắn không quen biết. Tống Tân Đồng tinh lượng hai chòng mắt mờ mịt hơi nước, trong thanh âm lộ ra khẩn cầu. Ngươi chính là ta hạ sinh tức phụ nhi, mã đổ tẻ nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng, Tống Tân Đồng lắc lắc đầu. Đáng thương vô cùng nói, hắn nói hắn cùng trương bà tử định, chính là ta thật sự cái gì không biết. Lục Vân khai nguyên bản liền không nghĩ cắm vào hai người chi gian, nhưng không biết vì sao, đối thượng này song hai mắt. Đấm lệ đôi mắt sau, quay đầu nhìn về phía toàn bộ cả người man thịt, hung thần ác sát đồ tể Sau đó thấp giọng hỏi Tống Tân Đồng, nhưng có trao đổi thiếp canh. Thiếp canh, Tống Tân Đồng hồi tưởng một chút, nàng nhớ rõ nguyên chủ có cái hộp nhỏ. Bên trong phóng vài phần quyển sách Cái kia hẳn là đi Lục Vân Khai thấy nàng như vậy Liền biết vị này khả năng còn mơ hồ toại lại nhắc nhở nói Các ngươi cùng tống ra sớm đã đoạn thân phân ra Ngươi thiếp canh hẳn là chính Mình trong tay Chỉ cần nó ở Ngươi tự nhưng đi huyện nha cáo trạng đó là trừ phi là bán mình người Không có cái này quyền lợi lúc sau Bình thường bá tánh đều là ấn này hành sự mã đồ tệ sửng sốt một chút Thật là không có trao đổi thiếp canh, nói nữa hắn đều một phen tuổi, lấy cái tiểu tức phụ nhi nơi nào còn sẽ đi đổi thiếp canh đi nha môn đăng ký ea. Này đó cũng bất quá là hắn cùng trương bà tử ngầm giao dịch thôi. Lục Vân Khai vừa lúc đem má đồ tệ biến hóa biểu tình. Thu hết đáy mắt, đạm thanh nói, đó chính là vô môi vô theo, ngươi như vậy đó là cường thủ hào đoạt. tấm cô nương đến lúc đó nhưng lánh chứng nhân đi nha môn cáo trạng đó là muốn đổi lại nhà có tiền cường thủ hào đoạt là thường có chuyện này cũng không ai dám cáo nhưng này bất quá là cái giết heo thợ lại ngang ngược cũng bất quá là ở trong thôn hoành thôi này đây lục vân khai như vậy kiến nghị nói tống tân đồng gật gật đầu đến lúc đó liền thỉnh lục phu tử thay ta làm chứng nhân mã đổ tệ nghe được người này là tú tài lại nghĩ đến nhà mình nhi tử còn muốn đem tôn nhi đưa đến lục tú tài học đường niệm thư việc sắc mặt lại thay đổi biến hắn luôn luôn là mang thù ngày sau lại tìm cái này tiểu nương môn tính sổ hừ lạnh một tiếng liền lập tức nắm heo liền rời đi đa tạ lục phu tử tống tân đồng đầy mặt cảm kích nhìn lục vân khai cảm thấy hắn gương mặt này cho dù có tì vết cũng là anh tuấn thật là càng xem càng đẹp quả nhiên là thiện tâm khiến cho người đẹp lục vân khai nhìn này xong si mê nhìn chằm chằm chính mình hai mắt nhíu châu mi sau đó cúi đầu nhìn vẫn luôn nắm chặt chính mình cánh tay thô tay lạnh giọng nói buông ra tống tân đồng ngây ra một lúc mới chú ý tới chính mình tay vẫn luôn gắt gao bắt lấy lục phu tử cánh tay lúc này mới vội buông ra có chút ngượng ngùng nhìn nổi lên nếp uốn tay áo bên trong thế hắn vỗ vỗ thật là xin lỗi ta không phải cố ý hừ lục vân khai hừ lạnh một tiếng tránh đi tống tân đồng thô lỗ động tác Đi đến một bên nhẹ nhàng phủi phủi tay áo. Tống Tân Đồng nhìn hắn động tác, không hổ là tú tài. Đồng dạng động tác hắn làm lên liền nhiều vài phần ưu nhã khí độ. Nhìn hắn cổ tay áo chỗ theo trúc tiết, thanh nhá mà cao tiết. Cũng không biết là ai theo, như vậy sinh động như thật. Ngươi thật là người tốt, lần trước đã cứu ta đệ đệ, lần này lại đã cứu ta. Ta không có gì báo đáp, Tống Tân Đồng có chút ngượng ngùng tưởng nói trở. Nàng có tiền lại thật mạnh ta ơn không cần. Lục Vân Khai cảm thấy này tống gia cô nương quả thực chính là kinh vi thiên nhân. Một chút đều không giống mặt khác nữ tử như vậy ôn nhu e lệ, dám tùy tiện nhìn thẳng nam nhân. Còn Hào không biết đủ kéo nam nhân tay áo cho nên sợ nàng nói ra lấy thân báo đáp nói, vội vàng mở miệng đánh gãy. Tống Tân Đồng cười gượng. Lục phu tử thật là cao tiết. Thế nhưng không cần tiền kia cho hắn đưa chút đặc sắc rau dưa qua đi. Ở phía Sau rất dài một đoạn thời gian, Lục Vân Khai Tổng hội thu được nàng đưa tới mới mẻ đồ ăn phẩm. Tống cô nương vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, ta xem kia đồ tệ đều không phải là là lòng già rộng lớn người. Lục Vân Khai nhắc nhở nói, Tống Tân đồng hồi tưởng một chút mã đồ tệ rời đi khi biểu tình, thật là phẫn hận Lục Phu Tử ngươi nhắc nhở chính là, ta sẽ cảnh giác. Kia cáo từ, Lục Vân Khai chiều nàng chắp tay, sau đó xoay người hướng huyện thành phương hướng đi đến. Tống Tân Đồng đứng xa xa nhìn Lục Vân Khai tuyển tú bóng dáng, ôn nhuận có lễ, khí chất thanh nhã, câu kia, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, đại để nói đó là người như vậy đi. Chỉ tiếc kia một đạo vết xẻo, làm hắn con đường làm quan dừng bước, bằng không nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Bất quá, có này nói vết xẻo cũng khá xinh đẹp, ngược lại làm hắn nhiều vài phần khí thế. Tống Tân Đồng cong sọt nhanh chóng hướng ra chạy đến, tiến ra môn liền hướng trong phòng đi đến, một phen kéo ra trang quần áo cũ ngăn tủ môn, ở nhất phía dưới sờ soạng một phen lúc sau tìm được rồi một cái tiểu hộp gỗ, mở ra sau tinh tế phiên phiên, còn hảo còn hảo, khế đất, hộ tịch, thiết canh đều còn ở. tống tân đồng không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn trương bà tử ngại bọn họ một nhà là ngôi sao chổi, không muốn tới cửa tới, bằng không mấy thứ này sớm không có. a tỉ, ngươi đang tìm cái gì a. Đại Bảo Từ bên ngoài theo tiến vào, Tiểu Bảo Từ nhỏ trong dương lấy ra một khối ngọc bội tơi, nhìn kỹ xem, Phát Giác cũng không nhận thức đây là cái gì a. Tống Tân Đồng lấy lại đây nhìn nhìn, Phát Giác này khối ngọc bội tính chất giống nhau, mặt trên điêu khắc hoa quỳnh bộ dáng phủ điêu, nhìn qua còn khá xinh đẹp, nàng tinh tế nghĩ nghĩ trong đầu cũng không có dư thừa ký ức, bất quá hơn phân nửa là a cha đưa cho mẹ đính ước tín vật đi. Tống Tân Đồng đem ngọc bội đoạt lại đây bỏ vào hộp gỗ, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận, bỏ vào ngăn tủ nhất phía dưới, lại lấy bản từ che che, sau đó biểu tình nghiêm túc dặn dò đại bảo cùng tiểu bảo cái này chắc như ngàn vạn muốn bảo vệ cho, không cần bị người xấu trộm đi, bằng không A tỷ liền sẽ bị người xấu bán cho người xấu. Đại bảo cùng tiểu bảo vừa nghe, đều không tự chủ được đề ra một hơi, sau đó trịnh trọng chuyện là gật đầu, A tỷ. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cho nó. Sau đó hai người trao đổi một ánh mắt. Về sau đi chơi đều không thể chạy xa. Không thể làm người xấu đem bọn họ A tỷ bán đi. Tống tân đồng không phát giác hai người động tác. Vùi đầu sửa sang lại đếm tiền đồng. Hôm nay hoa đi 250 văn tả hữu. Lại đếm 320 văn ra tới. Đếm dư lại tiền đồng toàn bộ bỏ vào tàng đồng tiền tiểu bình. Đồng tiền ngã vào bình khi va chạm thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cực kỳ êm tai. Hoa nhiều như vậy đại bảo nhìn bình đồng tiền đôi mắt lượng đến dòa người tiểu bảo cũng nhìn không được mở to hai mắt a tỷ chúng ta phát tài lạp ân phát tài mau phát tài tống tân đồng cho đại bảo cùng tiểu bảo một người hai văn tiền hảo hảo cầm thèm ăn liền đi cây đa lớn hạ hả? mua hảo ăn trong thôn có cái đi người bán hàng rong hắn ngày thường chọn hóa ở quanh thân mấy chục cái trong thôn du tàu Mà hắn tức phụ nhi cũng sẽ ở cây đa lớn vạt áo tiểu quán Đều là mua một ít hài thích ăn ngoạn ý nhi Đều là một văn tiền hai văn tiền đồ vật Rất nhiều người ra đều bỏ được thế trong nhà oa mua ăn Cho nên Sinh ý cũng không tệ lắm Cảm ơn A tỷ Tiểu bảo cao hứng nhảy dựng lên Ngay cả luôn luôn lão thành đại bảo cũng cười tủm tỉm đem tiền đồng thật cẩn thận thu lên Thoáng như đối đãi một kiện chân bảo giống nhau Tống tân đồng sắp sửa cấp tạ thẩm nhi đồng tiền xuyến lên Lại lần nữa đến một lần, ta muốn đi tạ thẩm ra, các ngươi cần phải cùng ta cùng đi, ta giữ nhà, đại bảo lập tức nói, ta cũng giữ nhà, tiểu bảo phụ hoa nói, kia hảo, hảo hảo xem ra, tống tân đồng, cầm tiền xuyến liền bay nhanh chiều thu bà nhà chồng đi đến, vừa đến sân ngoại trên đường nhỏ liền la lớn, thu bà bà, tạ thẩm các ngươi ở nhà không, ở đâu, ở đâu, cậu đàn nhi nhảy nhót từ bên trong chạy ra tới tân đồng tỷ tỷ ngươi đã đến rồi a nói lại chiều mặt sau nhìn thoáng qua đại bảo cùng tiểu bảo như thế nào không có tới bọn họ ở nhà đâu ngươi có thể đi nhà của chúng ta tìm bọn họ tổng tân đồng nhìn cậu đàn nhi hỗn độn đầu tóc nhìn không được sờ sờ ngươi này tóc như thế nào bị thiêu a hôm qua buổi tối ngồi ở đèn dầu bên cạnh ngủ gà ngủ gật kết quả lập tức đụng ngã đèn dầu bị hỏa cấp thiêu Tạ thẩm từ bên trong đi ra, Giờ khóc giờ cười nói, Cậu đàn nhi khổ một khuôn mặt, Hắn không có tóc đều không nghĩ đi ra ngoài, Sợ người khác chê cười hắn, Nguyên lai like là như thế này a. Tống Tân Đồng nén cười, Không có việc gì, Qua mấy ngày liền trường ra tới, Tân Đồng mau tiến vào ngồi ẻ à, Thu bà bà Thanh âm từ chiếu trong, Phòng truyền ra tới, Ai, Tống Tân Đồng đi vào trong phòng, Liền thấy Thu bà bà đang ở biên chế giày dơm. Toại tò mò hỏi. Thu bà bà ngươi còn sẽ biên giày dơm a? Sẽ đâu? Ta biên giày dơm nhưng hảo xuyên. Thu bà tử nhách miệng cười. Ngươi kia một đôi đi xuyên đi. Tống tân đồng nhìn Thu bà bà trên chân giày dơm. Đem bàn chân làm cho thập phần thô giác. Lắc lắc đầu. Không cần phiền toái. Ta sợ xuyên không thói quen. Thu bà tử cũng không tức giận. Thập phần lý giải nói. Cũng là... Các ngươi tiểu cô nương ra chân nột, đến xuyên mềm mại dày vải. Tống tân đồng hắc hắc nở nụ cười, chờ tạ thẩm tiến vào lúc sau đem dây sâu tiền đào ra tới. Thu bà bà, tạ thẩm nhi, đây là bán đồ ăn tiền, các ngươi số một số. Thật có thể bán nhiều như vậy a Tạ thẩm là làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng thật gặp được tiền vẫn là bị kinh sợ, thanh âm có chút run rẩy Này này đó đều là chúng ta. Đúng vậy, đều là của các ngươi. Tống Tân Đồng đem dây sâu tiền. Nhét vào tạ thẩm trong tay. Thím ngươi mau số một số. Hắc, ta còn có thể không tin được ngươi sao? Tạ thẩm cười đến quả thực không khép miệng được. Tinh tế vuốt ve tiền đồng. Như là mấy trăm năm chưa thấy qua dường như. Cười đến như vậy khó coi. Mau đem tiền đều thu hồi tới. Thu bà tử không thích tức phụ nhi này yêu tiền biểu tình. Ai? Tạ thẩm nhi cười đồng ý. Thu bà tử nhìn Tống Tân Đồng. Tân Đồng A. Ngươi này có thể hay không mệt a Sẽ không sẽ không, ta không. Chính mình còn đào mấy chục cân sao? Tống Tân Đồng dừng một chút nói. Còn có một việc Nhi còn muốn bà bà cùng thím thương lượng một chút. Chuyện gì? Ngươi nói. Tạ thẩm dọn băng ghế ngồi ở Tống Tân Đồng bên người. Chỉ cần chúng ta có thể làm đến nhất định giúp ngươi. Thím nhà các ngươi chung việc nhà nông Nhi nhưng vội xong rồi. Tống Tân Đồng hỏi trong đất việc sao có thể vội xong rồi a hôm nay trừ cái thảo ngày mai lại nên phiên thổ tạ thẩm mới vừa nói xong đã bị thu bà tử chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nha đầu ngươi nói Tống tân đồng gật đầu là cái dạng này chính là ta lại cùng tiểu lầu trưởng què tân lập hiệp ước bọn họ hiện tại đề ra hóa lượng hai ngày cùng nhau liền phải một nghìn năm trăm cân thậm chí càng nhiều Cho nên ta tưởng thỉnh Thu bà bà cùng tạ thẩm đem trong tay việc trước phóng một phóng, trước giúp ta đem mấy ngày nay hóa chuẩn bị đầy đủ hết. Một nghìn năm trăm cân. Tạ thẩm ước chế không được kinh hô ra tới. Nhiều như vậy. Đại kinh tiểu quái làm cái gì? Thu bà tử tuy rằng uống ở tạ thẩm, nhưng trong thanh âm đều bị lộ ra cao hứng, liền thanh âm đều có chút run rẩy Này này này này muốn nhiều như vậy a Một nghìn năm trăm cân. Hai ngày là có thể kiếm sáu lượng bạc. Nếu là làm một tháng chẳng phải là tạ thẩm đã bị cái này con số kinh đến nói không ra lời nương, thiên lạp, nhiều như vậy ông trời phù hộ a thu bà tử chắp tay trước ngực, lẩm bẩm tống tân đồng nhìn không được đánh gãy hai người kinh hô tạ thẩm nhi các ngươi đừng vội cao hứng ta tổng cảm thấy này việc khả năng chỉ biết có vài lần, nhiều nhất không vượt qua năm lần, nhưng cái đó lão bản chắc chắn cân nhắc ra cái kia rau rấp cá rốt cuộc trông như thế nào Tạ thẩm rốt cuộc bình tĩnh lại, lớn tiếng mắng, bọn họ còn có thể như vậy. Thím, bọn họ khai quật ra rau dấp cá là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua trước tiên thôi. Tống Tân Đồng nói, tạ thẩm bất mãn oán giận, chính là kia không phải đoạn. Người tài lộ sao? Tống Tân Đồng gật đầu, cho nên chúng ta đến thừa dịp bọn họ còn muốn ta cung hóa thời điểm nhiều bán một ít cho bọn hắn, cho nên ta tưởng thỉnh thu bà bà cùng thím mấy ngày nay giúp ta nhiều dự trữ một ít ta còn là ân bốn văn giá tính, có thể chứ? Đương nhiên là có thể, dù sao trong đất cũng liền làm cỏ, cũng không nóng nảy hai ngày này. Tạ thẩm lập tức đồng ý, chờ buổi tối ngươi tạ thúc đã trở lại, ta làm cho bọn họ ngày mai cũng cùng đi trong núi. Đào, thành, đào càng nhiều kiếm càng nhiều. Tống Tân Đồng đương nhiên đồng ý, sao có thể đều đi á? Đến trước đem Tân Đồng ra nóc nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Ta xem lại qua mấy ngày liền sẽ trời mưa. Thu bà tử nói. Hải, nhìn ta này trí nhớ, ta đều quên mất. Tạ thẩm vỗ vỗ đầu. Kia ngày mai thượng vang khiến cho bọn họ ra ba cái chỉnh một chỉnh. Buổi chiều lại đi theo chúng ta cùng đi đào là được. Thu bà tử có tâm lo lắng. Tân đồng, trong núi thật sự có nhiều. Như vậy, có, ngày hôm qua cùng thím đào kia một khối còn có thể đào cái mấy trăm cân đâu. Lại trên mạng còn có một mảnh. Kia một mảnh càng nhiều, đến lúc đó ta lại dọc theo nguồn nước nơi nơi tìm một chút, hẳn là còn có nhiều hơn. Nếu không phải biết có rất nhiều rau dấp cá, tống tân đồng cũng sẽ không đáp ứng xuống dưới. Vậy là tốt rồi, đừng đến lúc đó đoạn hóa liền không hảo. Thu bà tử nói, tạ thẩm nói, đúng rồi, kia tử lầu trưởng quầy khi nào lại đây kéo hóa. Ngày, mai giờ dậu canh ba tả hữu đi. Tống tân đồng nói, thời gian kia thực khẩn. Nếu không hôm nay hạ vang chúng ta liền đi đào, tạ thẩm nói phong chính là vũ, đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Không nóng này không nóng này, tống tân đồng vội ngăn lại, qua sớm đào khả năng sẽ xử lý, vẫn là ngày mai lại đào đi. Cũng đúng, muốn mới mẻ chính là đi. Tạ thẩm hỏi, tống tân đồng gật gật đầu, mới mẻ một chút bán thân mật. Như vậy a ta còn nói hiện tại liền đi đâu, nhiều đào một, chút cũng là tốt. Tạ thẩm đã xoa tay hầm hè, liền chờ tống tân đồng ra lệnh một tiếng. Ngươi trước đem nghỉ ngơi chỉnh đốn phòng ở mạch can bối đến tân đồng ra đi. Ngày mai cũng không cần quá phiền toái đến lúc đó đại ngưu bọn họ trực tiếp phô liền nhanh. Thu bà tử phân phó nói, hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Tạ thẩm đứng dậy liền hướng ra ngoài đi đến. Thím không vội, tống tân đồng muốn đi cả, nhưng bị thu bà tử kêu ngừng. Ngươi thím chính là như vậy, hấp tấp tính. Tình, ngươi như vậy nghĩ nhà của chúng ta, làm nàng bối mấy tranh mạch cán cũng không có gì. Tống Tân Đồng, nhưng như vậy nhiệt thiên, mặt sau chiếu không tới Thái Dương. Thu bà tử đem Tống Tân Đồng kéo đến băng ghế thượng. Tân Đồng nha đầu, ta hỏi ngươi a ngươi nói cái kia trưởng quẩy tới nhà ngươi kéo cái này đồ ăn. Có thể hay không là tưởng nhìn lén ngươi từ nơi nào đào a Trộm liền trộm đi, chúng ta ngày mai nhiều đào một chút, đến lúc đó chúng ta là có thể kiếm. Cái vài lượng bạc. Tống Tân Đồng cười chấn an Thu Bà Tử. Thu Bà Bà, ta chưa từng có nghĩ tới có thể kiếm nhiều như vậy bạc, có thể kiếm nhiều như vậy cũng là vận khí tốt. Ngươi đứa nhỏ này cùng ngươi A cha giống nhau, quá thật sự. Thu Bà Tử thương tiếc nhìn Tống Tân Đồng. Ngươi càng ngày càng có bản lĩnh, nhưng ngươi cha mẹ cũng chưa phúc khí nhìn đến ngày này. Tống Tân Đồng cúi đầu, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ có thể lấy trầm mặc ứng đối. Nửa ngày. Sau, Tống Tân Đồng đem hôm nay ở cửa thôn gặp được sự tình nói cho Thu Bà Tử. Thu Bà Bà, ta hiện tại đều còn nghĩ mà sợ thật sự. Thu Bà Tử tức giận đến mắng to nói, Này mã đồ tệ cũng quá không biết xấu hổ, Trương Bà Tử cái gì cũng chưa nói, Chẳng lẽ còn đánh cái quỷ gì chú ý. Không biết, này đều sáu bảy thiên, Nàng cũng không có tìm tới môn đã tới. Tống Tân Đồng nói, Này Trương Bà Tử quả thực làm bậy nga. Thu Bà Tử hừ lạnh, Bất quá lục gia tú tài công nói đúng, ngươi. Thiếp canh còn ở đi. Ta một hồi ra liền lật xem qua, còn ở đâu. Tống Tân Đồng cũng là nghĩ mà sợ không thôi. May mắn nàng chê chúng ta đen đuổi, không muốn tiến nhà của chúng ta. Bằng không này thiếp canh cái gì đều nói không chừng thật đúng là bị trộm đi. Các ngươi mới không đen đuổi đâu, đều là có phúc khí hảo hài tử. Thu bà tử từ ai nói. Cũng liền thu bà bà các ngươi cảm thấy chúng ta là tốt. Tống Tân Đồng Ấp úng nói, trong thôn 80 nhiều hộ nhân gia tuyệt đại bộ. Phận đều bị trương bà tử cổ suý, cho rằng bọn họ một nhà bát tử đều không tốt, đều là khắc thân người. Trương bà tử bọn họ một nhà liền tính là cảm mạo cảm mạo, té ngã một cái đều sẽ quái đến các nàng một nhà trên người. Nhưng nhiều năm như vậy tới, trừ bỏ số ít một, ít minh lý lẽ người sẽ thay các nàng một nhà nhiều lời vài câu bên ngoài, còn lại người đều không có. Thu bà tử thở dài một hơi, Cũng biết năm đó là trương bà tử nhau đến quá lợi hại. Chuyện này đừng nóng vội. Thu bà bà đi cho ngươi tìm nàng lý đi. Thu bà bà tính, lười đến cùng nàng tốn nước miếng. Nếu nàng thật dám vô môi vô theo đem ta bán, ta đây liền trực tiếp đem các nàng cáo thượng nha môn đi. Tả hữu ta a cha đều bị nàng nói thành bất trung bất hiếu khắc thân người. Ta đây khiến cho nó biến thành sự thật. Tống Tân Đồng lạnh mặt nói. Nhưng này đối với ngươi thanh danh không tốt. Thu bà tử không tán đồng nhíu mày Tống tân đồng từng câu từng chữ nói Ta không phải sẽ tùy Ý người khi dễ ta Nàng đánh không thắng Khiến cho quan phủ người tới đánh nàng Thu bà tử nghe tống tân đồng kiên định Ngữ khí không khỏi sửng sốt một chút Trước mắt cái này tiểu cô nương Cùng trong trí nhớ cái kia nhu nhược lại Ngạnh trang kiên cường nha đầu đã hoàn toàn không khớp hào Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhi làm nàng ngắn ngủn Mười ban ngày liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất Đáy lòng tuy rằng hoài nghi Nhưng vẫn là vì nàng cao hứng Cường ngạnh đi Lên mới sẽ không làm người khi dễ đến trên đầu Tống tân đồng cũng chính là tưởng thông báo Thu bà tử một tiếng Đến lúc đó nếu là trương bà tử Các nàng thật sự dám làm ra thương tổn chuyện của nàng nhi Nàng đi cáo trạng thời điểm cũng có nhân chứng Tống tân đồng nhìn ngoài phòng xanh thẳm không trung Thu bà bà Ta đây liền đi về trước dọn dẹp một chút nhà ở Thu bà tử nâng hạ mí mắt Gật gật đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn nóc nhà dễ dàng lạc hôi tốt nhất là lấy cái bố cái lồng che vừa che bằng không quét tước lên đặc biệt phiền toái ân, hiểu được Tống Tân Đồng đi đến sân ngoại liền nhìn đến có đầu rụt cổ cậu Đản Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng bếp thu bà bà liếc mắt một cái đẻ thấp thanh âm nói cậu Đản Nhi, đi nhà ta cùng đại bảo ngoạn Nhi à cậu Đản Nhi huể hoài sờ sờ trên đầu bị thiêu đến cực kỳ khó coi đầu tóc tiểu bảo muốn chê cười ta sẽ không hắn dám chê cười ngươi tỉ tỉ thế ngươi tấu hắn tống tân đồng cười nói cậu đản nhi cắn chặt răng kia lời nói còn chưa nói xuất khẩu thu bà từ thanh âm liền ở trong phòng vang lên cậu đản nhi không chuẩn nơi nơi chạy loạn cậu đản nhi mới vừa nhắc tới dung khí lại bị đánh tan câu lũ bối chiều trong phòng đi đến bà nội ta không chạy ngươi xem ngươi này tóc mau ngủ đi Tống Tân Đồng cười cười, một mình một người trở về nhà, đem trong nhà nên rửa sạch đều rửa sạch một lần, lại đem tạ thẩm đưa tới mạch cán toàn bộ chất đống. Chỉnh chỉnh tề tề, lấy bị ngày mai sử dụng, rửa sạch xong lúc sau, lại đem mua trở về ruột già bối tới rồi dòng suối ngọn nguồn biên đá phiến thượng, thong thả ung dung bắt đầu tẩy ruột già. Tẩy ruột già là cái thực phiền toái chuyện này, muốn tẩy rớt mùi tanh nhi vẫn là thực phiền toái, ở hiện tại thời điểm. Tống Tân Đồng xem bà ngoại dùng bột mì hoặc là dầu cải đều tẩy quá, bất quá vẫn là bột mì tẩy sạch sẽ một chút, giặt sạch gần một cái nửa canh giờ, mới đưa toàn bộ ruột. giả rửa sạch sẽ, eo đau bối đau ngồi ở đào phiến thượng nghỉ tạm trong chốc lát, lại ở vũng nước phát, hiện không ít rau rấp cá, đào non nửa cân ra tới, phẩm tướng đều là thượng thừa. Tống Tân Đồng chiều học đường phương hướng nhìn lại, hôm nay bởi vì lục phu tử vào thành, cho nên học đường không có thanh âm. Tống Tân Đồng do dự một chút, dẫn theo rửa sạch sẽ rau rấp cá liền chiều học đường phương hướng đi đến, viện môn nhắm chặt, điểm mũi chân hướng bên trong nhìn lại, xác. Nhận không người lúc sau liền tưởng trèo tường đi vào, nhưng không có động tác, trong viện liền đi ra một cái dẫn theo rổ phụ nhân, nhìn thấy Tống Tân Đồng đứng ở sân ngoại tọa đã đi tới, đánh cái thủ thế hỏi nàng, ngươi là ai? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tống Tân Đồng ngẩn người, là cái người cấm. Phụ nhân lại khoa tay múa chân mấy cái động tác, nhưng Tống Tân Đồng xem đến mơ hồ, thử tính hỏi, ngươi là lục phu tử người nhà. Phụ nhân gật gật đầu, đây là lục phu tử nương. Tống Tân Đồng không thể tin tưởng nhìn cái này thân xuyên màu xanh lá váy sam phụ nhân. Tóc mai gian chỉ dùng một cây gỗ đào cây châm, tuy trang điểm thật sự đơn giản, nhưng phụ nhân mỹ mạo cùng khí chất lại không phải này áo vải thô có thể che lấp trụ. Khó trách lục phu tử một thân ôn nhuận thanh nha khí chất nghĩ đến là kế tục hắn nương tống tân đồng đánh giá phụ nhân phụ nhân cũng đánh giá vị này gầy yếu cô nương phu nhân mấy ngày hôm trước lục phu từ từ trong nước đã cứu ta đệ đệ chúng ta trong lòng cảm kích nhưng trong nhà bần hàn cho nên tống tân đồng bị phụ nhân sáng người sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm đến độ không biết nên nói như thế nào đi xuống đem rau dấp cá đặt ở một mét tam cao trên tường vây xoay người liền đi chạy hai ba bước lúc sau lại xoay người lại Đối phụ nhân nói, phu nhân, cái này kêu rau rấp cá, ăn nhiều có thể thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng liệu sang, lợi tiểu trừ ước, có thể rau trộn cũng có thể dùng để nấu canh hoặc là xào thịt. Nói xong xoay người liền đi rồi. Phụ nhân nhìn tống tân đồng chạy trốn dường như bóng dáng, nàng có như vậy dòa người. Lại cúi đầu nhìn đặt ở đầu tường thượng ma đến chỉnh chỉnh tề tề ăn sáng, khóe miệng không khỏi hướng lên trên dơ dơ lên. Tống Tân Đồng đi xa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không biết như thế nào, mạc danh mà đối vị này lục phu tử nương đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi, tổng cảm thấy phải cẩn thận cẩn thận, để tránh. Chọc giận bực này khí chất mỹ nhân, xem ra về sau lại qua đây, nhất định phải né tránh nàng. Về đến nhà sau, đã là giờ dậu canh ba, sắc trời còn sớm, nhưng Tống Tân Đồng lại bắt đầu cân nhắc khởi cơm chiều, chưng nửa cân cơm, lại làm cái hỏa bạo ruột già Tỉ để ba người ăn đến đầy miệng nước lụa, cơm chiều qua đi, tống tân đồng ngồi ở trong viện nhìn xong bào thai trên mặt đất viết chữ, đại bảo cùng tiểu bảo đều là thông minh hải tử, đã sẽ làm hai mươi lấy loại thêm phép. Trừ, trở lại quá đoạn thời gian, sẽ dạy bọn họ phép nhân khẩu quyết biểu, có này đó bản lĩnh, về sau liền tính không thể làm khoa cử, làm trướng phòng tiên sinh cũng là có thể. Tống Tân Đồng nhìn chân trời dặn mây đỏ rải lùa rực rỡ, duỗi tay bưng lên trong tầm tay thô chén uống một ngụm trà, cảm thấy cuộc sống này qua đến vẫn là rất bừa bãi, chính là này thô chén có thể đổi thành bạch sứ chén trà thì tốt rồi. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng sớm bò lên, dùng hắc mặt cùng bạch, diện hôn đáp làm bánh rán, tỉ để ba người một người một cái gặp, chẳng được bao lâu, tả ra người liền cong sọt, khiêng đòn gánh lại đây. Này vẫn là Tống Tân Đồng lần đầu tiên thấy Tạ Thúc cùng hắn hai cái đại nhi tử, mấy người đều bị phơi đến ngâm đen, cười liền lộ ra trắng tinh hàm răng, thoạt nhìn thập phần hàm hậu. Thu bà bà, Tạ Thúc, Thím, Tống Tân Đồng cùng đại bảo tiểu bảo theo thứ tự đem người hô một lần, sau đó đem trang bánh rán tiểu rổ đem ra. Thu bà bà cắt, ngươi tơi ăn bánh, Thu bà bà liên tục xua tay, chúng ta ăn qua, ăn qua, các ngươi lưu trữ chính mình ăn. Cậu Đảng Nhi nghe bánh rán bánh rán dầu mùi vị, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Tống Tân Đồng đem rổ giao cho đại bảo, mau, cấp bà bà các nàng lấy bánh ăn. Đại bảo tiếp nhận rổ, cấp một người tắc một cái, lúc này mới lôi kéo cậu Đảng Nhi hướng trong phòng đi đến, khó được nghe được hắn khoe ra. Cậu Đảng Nhi, ta sẽ viết chữ, thật sự a cậu Đảng Nhi hâm mộ thật. thật. Sự, tiểu bảo cũng gào lên, ta cũng sẽ, ta cũng sẽ, ta dạy cho ngươi. Ta dạy cho ngươi, cậu đản đáp, hảo A, lớn lên lại cao lại tráng tà đại ngưu hướng về phía tống tân đồng hàm hậu cười. Tân đồng, thúc cảm ơn ngươi cấp nhà ta tìm như vậy một cái việc, bất quá này bốn văn tiền một cân cũng quá quý, không bằng đổi thành một văn tiền một cân đi. Thúc, cho các ngươi tính bốn văn một cân, ta cũng là kiếm. Tống tân đồng biết A cha qua đời phía trước cùng tạ thúc quan hệ tốt nhất, cho nên tự nhiên sẽ cho các nàng một cái thực tốt giá cả, bà bà hiện tại thời gian không còn sớm chúng ta mau chút vào núi đi thành thành thành thu bà tử cũng chưa nói cái gì sau đó phân phó nói đại nghĩa đi theo cha ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn nóc nhà đại hào cong sọt cùng chúng ta lên núi đi tốt nãi nãi đại hào là tạ thẩm con thứ hai năm nay mười hai tuổi so tống tân đồng còn nhỏ hai tuổi đâu cũng đã đi theo tạ thúc đi bắt đầu làm việc làm chút thoải mái việc Tống Tân Đồng về phòng cùng đại bảo bọn họ thông báo một tiếng, sau đó liền cong sọt khiêng cái quốc tiến lên rồi. Một buổi sáng thời gian, bốn người đào tổng cộng 900 cân, buổi chiều tạ thúc cùng tạ ra con trai cả cùng nhau gia nhập, sáu người đào 1.300 cân tạ hữu. Giờ dậu một khắc, đoàn người mới đưa rau dấp cá tất cả dọn về trong viện, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, bán tương cực hảo, có một không phân là vừa đào hảo rửa sạch quá, cho nên còn có thủy, hiện. Tại chính bãi trên mặt đất gió lùa đâu? Giờ dậu canh ba, tiểu lầu ngựa xe còn chưa tới. Tạ thẩm lo lắng sốt ruột nhìn chất đầy hơn phân nửa cái tiểu viện tử rau dấp cá. Này tiểu lầu người như thế nào còn chưa tới? Hay là, nói bậy cái gì đâu ngươi này bà nương? Tạ đại ngưu trầm khuôn mặt quát một tiếng. Tân đồng, ngươi cùng tiểu lầu người ta nói địa chỉ đi. Thu bà tử cũng là thực lo lắng hỏi. Tống tân đồng gật gật đầu, nói qua kia hẳn là có việc nhi trì hoãn thu bà tử phỏng đoán tà đại ngưu suy đoán chúng ta thôn xa xôi nhập khẩu còn có khối đại thạch đầu chống đỡ có thể hay không là không phát hiện đi nhầm nói đại nghĩa ngươi đi cửa thôn nhìn một cái đi thu bà tử phân phó một bên đại tôn tử tà nghĩa lập tức đồng ý bước nhanh chiều cửa thôn chạy tới tống tân đồng đáy lòng cũng thấp thỏm thật sự nhìn thoáng qua tu chỉnh đổi mới hoàn toàn nóc nhà sau đó nói bà bà Tạ thúc các ngươi đừng vội, trước ngồi trong chốc lát. Ta đi nấu cơm. Làm gì cơm a? Tạ thẩm cảm thấy điều này lửa xém lông mày lúc, còn làm cái gì cơm a? Hôm nay Tạ thúc giúp ta nghỉ ngơi chỉnh đốn nóc nhà, ta như thế nào cũng đến tỏ vẻ một chút đi. Tạ thẩm nhi các ngươi trước ngồi một lát a. Đại bảo cấp thím châm trà. Tống Tân đồng vào trong phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Không cần không cần, chúng ta trở về ăn. Thu bà tử trả lời Đừng, ta nhưng làm chín người cơm đâu Các ngươi đi rồi này cơm nhưng ăn không hết a. Tống tân đồng đem toái mễ Cùng gạo trắng cắt trộn lẫn một nửa Nấu bốn cân mễ Thu bà tử đi đến Nhìn đã hạ nồi gạo trắng Cũng không hảo lại chậm lại Làm được chiếu đường trước giúp đỡ nhóm lửa Đại Ngưu, hòe hoa, sắc trời còn sớm Hai ngươi đi trên núi giúp tân đồng chém chút xài trở về Hảo Tạ thúc lập tức đồng ý Tống Tân Đồng vội nói, không cần phiền Toái tạ thúc. Phiền Toái gì à, ở ngươi nơi này ăn cơm còn dẫn chúng ta giúp ngươi làm việc nhi à. Thu bà tử. Đánh gãy Tống Tân Đồng nói, ngươi cùng cái kia trưởng quầy lập công văn đi. Hắn nói tốt sẽ đến. Lập. Tống Tân Đồng cẩn thận hồi tưởng công văn, mặt trên hẳn là không có lỗ hổng đi. Vậy là tốt rồi, nếu là hắn làm lừa ngươi, ta làm ngươi thúc tìm tới môn đi. Thu bà tử lạnh giọng nói. Hào! Tống Tân Đồng cười đồng ý, sau đó đi giếng nước đem ruột già cùng thịt ba chỉ tất cả đem ra, đặt tới chiếu trên đài. Thu bà tử nhìn phì gầy dao nhau thịt ba chỉ không cấm nuốt nuốt. Nước miếng, ở Tống Tân Đồng cắt một tiểu khối lúc sau nói, đủ rồi đủ rồi, đừng lộng quá nhiều, ăn không hết, ăn không hết, dư lại lưu trữ chính mình ăn. Bà bà, nơi này tổng cộng cũng liền 3-4 cân, không nhiều lắm. Tống tân đồng đem thịt ba chỉ toàn bộ cắt thành giống nhau lớn nhỏ khối trạng Sau đó lại đem ngày hôm qua từ bình tìm ra non nửa cân đầu nành tử dùng nước ấm phao hào Đợi lát nữa dùng để làm cây đầu thiêu thịt Đi theo lại đem dư lại ruột già cắt một nửa Lại cắt một chút hành gừng tỏi Đợi lát nữa còn làm một cái hỏa bạo ruột già Bà nội, xe tới Tả nghĩa vội vàng thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào Tống tân đồng vội vàng chiều trong viện chạy tới Thu bà tử nhưng thật ra không có cùng ra tới Một bên nhìn chằm chằm hòa Một bên xuyên thấu qua chỗ ngọt chỗ môn ra bên ngoài xem Đằng trước vội vàng xe ngựa chính là chú Tam Nhi Rất xa liền chiều nàng tiếp đón Tống cô nương Chú Tam Nhi Là ngươi à Tống Tân Đồng Cười đáp lại một tiếng Sau đó lại làm đại bảo cầm chén đi Ta đi ta đi Tạ nghĩa đẩy mặt vui sướng chiều chiếu trong phòng đi đến Thực mau cầm bát to ra tới đổ cây kim ngân trà phóng tới trên bàn, mau ngồi xuống uống trà. Tống Tân đồng đón Chu Tam Nhi cùng với mặt khác hai cái đuổi xe ngựa người hướng bên trong đi. Tống trưởng quầy sao không lại đây? Hắn vốn là muốn đích thân tới, nhưng Lâm thời có việc Nhi liền phái tiểu nhân lại đây. Chu Tam Nhi lọc lọc, Cộc uống lên nước trà, lại dùng nước lạnh xoa xoa mặt. Nếu không có vị này tiểu ca, ta còn kém điểm bỏ lỡ đâu? Tạ Nghĩa nói. Ta mới vừa ở cửa thôn liền thấy tam chiếc xe ngựa to tựa tìm không thấy lộ, cho nên ta liền đi lên hỏi hỏi, không nghĩ tới thật đúng là. Chúng ta thôn chính là có một chút không tốt lắm tìm. Tống tân đồng ngượng ngùng cười cười. Cũng không phải là một cục đá lớn che khuất lộ, không biết người thật đúng là không hiểu được bên trong sẽ có như vậy. Một cái đại thôn, ta xem trong thôn còn có rất nhiều cây đào đâu, mùa xuân thời điểm mở họp nhất định rất đẹp. Giống chủ nhân bọn họ cái loại này thích thơ từ ca phú văn nhân liền thích loại địa phương này. Chú Tam Nhi nói. Văn nhân cũng sẽ không thích chúng ta loại này nghèo khe suối tử. Nhân ra đều là đi danh sơn danh thủy đi. Tống tân đồng lại thế chú Tam Nhi cùng mặt khác mấy người thêm trà. Kia nhưng không nhất định. Chú Tam Nhi buông chén, nhìn rửa sạch chỉnh. Chỉnh tề tề rau rớt cá, thật phần vừa lòng. Chúng ta đây hiện tại liền tới xưng một xưng. Hảo. Tống Tân Đồng đem băng ghế này đó kéo ra, lộ ra một cái đất chống tới, phương tiện bọn họ nâng hàng hóa. Tả nghĩa cùng tả hào hai người đều giúp đỡ dọn hóa ma hóa, non nửa cái canh giờ qua đi liền đem sở hữu rau rấp cá đều dọn lên rồi. Chú Tam Nhi mang đến chướng phòng tiên sinh kích thích bản tính nói, tổng cộng 2.200 cân, tổng cộng 15 lượng 4 tiền. Tống Tân Đồng đáy, lòng yên lặng tính, tả ra tổng cộng đào 1.700 cân nàng chỉ đào năm trăm cân phải cho sáu lượng tám đồng bạc nàng bản thân còn có thể kiếm tám lượng sáu đồng bạc một bên tà nghĩa cùng tà hào kinh ngạc đều há to miệng liền một ngày thời gian liền kiếm lời nhiều như vậy so với bọn hắn hai năm kiếm còn nhiều đều cấp cô nương bạc phòng thu chi chuẩn bị rất nhiều bạc vụn còn có đồng tiền lớn cho ta toái đi còn có bao nhiêu một chút tiền đồng tống tân đồng nghĩ chờ lát nữa hảo cấp tà ra phân tiền bạc hảo Cô nương điểm một chút, phòng thu chi đem túi tiền đưa cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng ở trướng phòng tiên sinh điểm tiền thời điểm đa số qua, cho nên cũng không có lại số. Cầm nặng chịu túi tiền chiều trướng phòng tiên sinh nói ta Tống cô nương, ngày sau chúng ta còn tới. Chú Tam Nhi nói, Tống Tân Đồng gật gật đầu, làm phiền các ngươi, nếu là không cần hóa nhưng thỉnh nhớ rõ trước tiên nói với ta vừa nói. Đây là tự nhiên, chú Tam. Nhi chiều còn lại mấy cái phu xe tiếp đón một tiếng, muốn đi. Lưu lại dùng cơm chiều đi. Tống tân đồng thịnh tình mới. Không cần, chúng ta còn phải vội vàng đưa đi mặt khác phân tử lầu đâu. Chú Tam Nhi sau khi nói xong lôi kéo xe ngựa liền dọc theo dòng suối biên nói hướng cửa thôn phương hướng đi đến. Mới khiêng xài trở về ta đại ngưu vừa lúc thấy tam chiếc xe ngựa to rời đi thân ảnh. Sau đó vừa thấy trống rỗng sân, không khỏi đề cao âm điệu, bán. cha bán, tạ, nghĩa đến bây giờ miệng đều còn khép không được, tất cả đều bán đi, còn nói ngày sau giờ dậu còn lại đây đâu, kia thật đúng là thật tốt quá, tạ đại ngư cười đến ngực vẫn luôn chấn, thật sự là quá tốt, tống tân đồng cũng cười cong đôi mắt, ngày sau còn thỉnh tạ thúc cùng thím các ngươi giúp đỡ, lại nhiều đào một ít, giúp ngươi chính là giúp chúng ta chính mình, đúng không, tạ thẩm cũng cười đến không khép miệng được, kia bán nhiều ít bạc, Tống Tân Đồng đếm 10, một lượng 8 tiền cấp tạ thẩm nhi, thím, bán rau dấp cá có 6 lượng 8 tiền, còn có 5 lượng bạc là phía trước A cha bệnh thời điểm mượt, hiện tại trước còn cấp thím. Tạ thẩm phùng trắng bóng bạc, kích động mà lời nói đều cũng không nói ra được, tạ đại ngưu không có quá kích động, ngược lại là hỏi, Tân Đồng, ngươi còn bạc nhưng còn có bạc, ngươi trước cầm dùng đó là, còn có, lại quá 2 ngày không phải còn sẽ bán một nghĩa sao. Đến lúc đó cũng có bạc kiếm. Tống Tân, đồng còn năm lượng bạc lúc sau đáy lòng áp lực cũng nhỏ không ít. Tạ Thúc, phía trước vẫn luôn thiếu nhà ngươi bạc, thật là ngượng ngùng. Này có gì, ta cùng A Cha là hảo huynh đệ, nói những cái đó làm gì? Tạ Đại Ngưu nói, ngươi còn nhà của chúng ta, kia mặt khác ra. Quá chút thời gian lại chậm rãi còn thượng là được. Tống Tân đồng có tin tưởng, lại cho nàng 10 ngày, nhất định sẽ còn thượng. Nếu không này đó bạc ngươi trước cầm đi còn nhà khác, trở về sau có tiền. Trả lại chúng ta. Tạ Đại ngưu một phen đoạt lấy tạ thẩm trong tay bạc, liền phải đưa cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng vội vàng né tránh, trộm ngắm liếc mắt một cái tạ thẩm khó coi sắc mặt, vội nói. Tạ Thúc, ngươi mau thu hồi tới, không cần lo lắng cho chúng ta, ta sẽ mau chóng còn thượng. Hơn nữa thiếu các ngươi cùng thiếu bọn họ đều là giống nhau, tạ hữu chính là vãn còn mấy ngày thôi. Tà Đại Ngưu thở dài một hơi, kia thành nếu là yêu cầu tiền bạc liền tìm thúc. Tống Tân Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đã biết, thúc. Sắc trời còn sáng lên, Tống Tân Đồng liền trực tiếp đem cơm chiều bai ở trong viện, chín người vây quanh bàn bát tiên ăn đến vui sướng tràn trề. Tân Đồng, ngươi này tay nghề cũng thật tốt quá, so tiểu lầu đầu bếp tay nghề còn hảo. Tà Đại Ngưu đem ruột già nhét vào miệng nhai đi nhai đi ăn xong đi lúc sau còn nói thêm này ruột già làm cho một chút mùi vị đều không có đây là như thế nào làm cho a tống tân đồng kỳ thật ăn vẫn là có một chút mùi vị nhưng là đã thực phai nhạt khả năng đối với ta thúc bọn họ loại này hàng năm ăn có trọng vị liền cảm thấy này đã không mùi vị ta liền bỏ thêm một chút rượu vàng khương phóng đến nhiều một chút phóng khẩu vị nặng nhi một chút như thế nào cũng đến che lấp trụ lại cay lại ăn ngon tà nghĩa cũng nhìn không được nói so nương làm ăn ngon ăn đầy miệng mạo du cẩu đản nhi cũng nhìn không được phát biểu ý kiến tống tân đồng nhìn mau thấy đáy thịt kho tàu cùng ruột già không khỏi cười cười không phải nàng làm được có bao nhiêu ăn ngon chỉ là bọn hắn lâu lắm không ăn như vậy béo nghệ đồ ăn một bữa cơm ăn xong rồi tạ thẩm chủ động đi rửa chén thu thập phòng bếp đi xong bảo thai tắc lanh cẩu đản nhi ở một bên bùn trên mặt đất luyện viết chữ. Tà nghĩa cùng tà hào dọn xong rồi cái bàn cũng chạy tơi vây nhìn, thuận tiện học trộm mấy chữ. Tân đồng nha đầu, ngày sau chúng ta muốn đào nhiều ít. Thu bà tử. Cầm bộ diệp sơn qua lại quạt con mũi. Tống tân đồng nghĩ nghĩ, hướng hôm nay này số lượng lại hướng lên trên thêm đi. Nhiều như vậy, hắn có thể bán sao? Thu bà tử có chút lo lắng. Hai ngàn nhiều cân khẳng định không phải ở một nhà tử lầu bán, nếu có mười gia tử lầu. Một nhà tử lầu gánh vác 200 cân Tự nhiên là bán phải đi ra ngoài Tống trưởng quầy dám khai cái này khẩu Tự nhiên là có biện pháp tiêu thụ đi ra ngoài Là nào gian tử lầu Tạ Đại Ngưu hỏi Tống Tân Đồng nói "Khác tường tử lầu Này gian tử lầu sinh ý thực tốt Mỗi lần buổi trưa buổi tối từ ngoài tử lầu đi ngang qua Bên trong đều là ngồi đầy người Tạ Đại Ngưu hồi ức, Nghe nói chủ nhân là lĩnh nam thành thế gia công tử Trong tay tử lầu mặt tiền cửa hàng nhưng nhiều, chúng ta lại nhiều đào một ít cũng có thể bán phải đi ra ngoài. Tống tân đồng tán đồng gật gật đầu, tạ thúc nói đúng, hơn nữa này mua bán làm không trường cửu, làm nhiều lại làm năm sáu hồi. Chúng ta đến nhiều chuẩn bị một ít, thừa dịp tử lầu lão bản còn muốn hóa thời điểm, chúng ta đại kiếm một bút. Hảo, tạ đại ngưu bị kích phát ra dâng trào ý chí chiến đấu, ta ngày mai liền đi đào, đến lúc đó bán cái năm sáu ngàn cân. Nếu có thể đào cái sáu bảy ngàn cân, chúng ta đây đều không cần phải làm việc nhi, còn không bằng đào cái này tới tiền. Rửa chén ra tới tạ thẩm nhi nhìn không được chen vào nói nói, về sau đều có thể dọn đi trong huyện làm phú bà tử. Chúng ta đều là dựa vào mà ăn cơm nhân ra, ném cái gì cũng không thể ném mà. Thu bà tử mắng, kiếm lời một chút tiền liền không biết sâu cạn, còn tưởng dọn đi huyện thành đi. Ngươi có thể đem ta kia chui từ dưới đất lên bôi phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn thành nhà ngói đều có thể, còn tưởng nhiều như vậy. Bị mắng ta thẩm đỏ mặt, nương, ta này cũng không phải ngoài miệng nói nói sao, nơi nào sẽ thật đi á. Nói xong xoay người nhìn về phía tống Tân Đồng, Tân Đồng, chúng ta đây. Ngày mai lại đi đào. Hôm nay chúng ta đào hai mảnh mà đã không có, ta ngày mai còn phải đi trong núi lại tìm một chút địa phương khác, đợi khi tìm được lại thông chi các ngươi. Tống Tân Đồng nói, đúng vậy, nhưng thật ra đem cái này quên mất. Thu Bà Tử ấp úng nói, nếu là không có nhưng làm sao a? Nương, ta ngày mai cũng mang theo đại nghĩa bọn họ đi tìm. Tà Đại Ngưu nói, Hảo, người nhiều lực lượng đại, mau chóng tìm được mới là. Kia Hảo, liền như vậy nói định rồi. Thu Bà Tử đứng dậy, kia chúng ta liền đi về trước. Thu Bà Tử khởi thân, còn lại người đều đi theo đi ra ngoài. Nhìn theo tà ra người rời đi sau, Tống Tân Đồng đem băng ghế toàn bộ dọn vào nhà, giặt sạch cái nước ấm tắm lúc sau mới trở lại trên giường nằm, mệt mỏi cả ngày, cả người cũng chưa sư lực. A tỷ, ta cho ngươi ấn một chút, đại bảo bỏ đến trên giường, thế Tống Tân Đồng ân xuống tay cánh tay, chờ một chút, Tống Tân Đồng phiên một cái thân, ghé vào trên giường, cho ta dấm nhất dấm bối, có thể hay không dấm đau A tỷ, đại bảo có chút lo lắng, chỉ là dùng tay nhẹ nhàng đấm nàng eo, như vậy có thể hay không? Quá nhẹ, ngươi đấm đi. Tống Tân Đồng nói xong lại bổ thêm một câu, làm tiểu bảo đỡ ngươi, đừng ngã. Hảo. Tiểu bảo thử tính chạm thượng Tống Tân Đồng phía sau lưng, nhẹ nhàng qua lại đấm lên. A tỷ, thoải mái sao? Tiểu bảo cũng tưởng đi lên thử một lần. Thoải mái. Tống Tân Đồng thoải mái đến độ kêu to ra tới, bả vai. Đấm nhất đấm. Không nặng sao A tỷ, Đại bảo hỏi Vừa mới thích hợp Tống tân đồng thoải mai nhắm hai mắt lại Hai người quá gầy Lại béo một chút mới hảo A tỷ, Chúng ta hôm nay ăn tràn đầy hai chén cơm Tiểu bảo so ra một cái hai chữ Về sau hội trưởng thịt Vậy là tốt rồi Tống tân đồng thoải mai đến an toàn không nghi nhúc nhích Thuận miệng hỏi Cây ngũ gia bì 15 tương đương nhiều ít 20 Tiểu bảo đoạt đáp 15 thêm 15 đâu, ân, tiểu bảo do dự nửa ngày, 100, ân, tống tân đồng bất mãn mở to mắt, hôm qua giáo lại đã quên, lại đây, đét mông, không cần a. tiểu bảo che lại mông chiều giường đuôi trốn đi, cho ta trở về, ha ha ha, người một nhà cười đùa, dần dần vào miên, tả ra bên này đã có thể ngủ không được, một ngày kiếm lời 6 lượng 8 đồng bạc, hơn nữa ngày hôm qua 300 nhiều văn, Đến bảy lượng, tạ thẩm thật cẩn thận đem bạc phóng hảo, này tân đồng nha đầu thật đúng là càng ngày, càng có khả năng, xoay người nhìn đánh hãn tà đại ngưu, nhìn không được đẩy tỉnh hắn, ta và ngươi nói chuyện đâu, như thế nào chỉ chớp mắt liền ngủ a. dứt lời, nghe đâu, tà đại ngưu xoa xoa cái mũi, cầm cây quạt phẩy phẩy phong, này tân đồng nha đầu lợi hại như vậy, nếu không làm nương đi nói nói, làm nàng gà cho chúng ta đại nghĩa tính. Tạ thẩm trong lòng đánh tính toán. Tạ đại ngưu bất mãn chừng mắt nhìn nhà mình tức phụ nhi liếc mắt một cái. Nói bậy gì đó đâu. Không phải đa cấp đại nghĩa nhìn nhân ra sao. Dù sao còn không có đính hôn. Không bằng liền. Tạ thẩm còn chưa nói xong đã bị tạ đại ngưu đánh gãy. Ngươi này bà nương tưởng cái gì đâu. Muốn tìm đánh chết đi. Nhân gia tân đồng hảo ý giúp chúng ta ra. Ngươi còn đánh loại này chủ ý. Nhân lúc còn sớm đem tâm tư cho ta thu một chút. Nếu là làm ta biết ngươi đi ra ngoài, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thấy Trượng Phu sinh khí, Tạ Thẩm sắc mặt đều đổi đổi, ta còn không. Phải là thuận miệng nói nói sao? Ha ha, ngươi tốt nhất là thuận miệng nói một câu. Tạ Đại Ngưu hừ lạnh. Bất quá tân đồng thật đúng là càng ngày càng có bản lĩnh, một ngày kiếm đều so chúng ta nhiều. Tạ Thẩm nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Còn đỏ mắt, Tạ Đại Ngưu làm lên Chứng mắt nàng, ngươi nhưng đừng cho ta chỉnh chút có không, hảo hảo đi theo tân đồng làm, ta xem tân đồng về sau không phải là nhân vật bình thường. Ta biết ta biết, còn dùng ngươi nói sao? Ta, thẩm đẩy đẩy ta đại ngưu cường trang cánh tay, kia thôi ra cô nương ngươi xem thế nào. Ta cùng nương nhưng thật ra cảm thấy còn hành, rất cần mẫn có khả năng, chính là cái kia nương có điểm lợi thế. Ta đại ngưu nhíu nhíu mày, ngươi hỏi một chút đại nghĩa đi. Dù sao cũng phải hắn nhìn chớp mắt mới được. Kia thành, ta ngày mai hỏi một câu, nếu hành liền trước đính hôn. Tạ thẩm hạ quyết tâm. Hôm sau, Tống Tân Đồng rời giường sau phát hiện trong viện một mảnh hỗn đột. Lúc này mới hậu chi hậu giác biết đêm qua thế nhưng hạ qua một trận mưa. May mắn ngày hôm qua nghỉ ngơi chỉnh đốn nóc nhà, bằng không trong phòng đã có thể mưa rột. Cầm lấy cái trổi đem sân dọn dẹp một lần, lúc này mới vào phòng bếp làm cơm sáng. Tối hôm qua đồ ăn đều ăn sạch, chỉ còn một chút hỏa bạo ruột già canh liêu, lo liệu không lãng phí nguyên tắc. Tống Tân Đồng làm một chút mì bào bằng dao, hôn canh liêu một quấy, sắc hương vị đều đầy đủ, rất giống như vậy một hồi sự. Đại! Bảo hút mặt, trong miệng còn bớt thời giờ hỏi Tống Tân Đồng, a tỷ hôm nay còn muốn vào sơn sao? Muốn đi! Tống Tân Đồng lại từ chính mình chén lớn gấp một, biết cấp đại bảo cùng tiểu bảo đủ rồi sao? Đủ rồi! Tiểu bảo giòn xinh nói, ta cũng tưởng cùng A tỷ đi. Đại bảo mắt trông mong nhìn nàng. Không được, các ngươi đến ở nhà giữ nhà, nhà chúng ta như vậy nhiều bạc vạn nhất bị tặc nhớ thương thượng làm sao? Hiện tại trong nhà cũng có tồn bạc bốn lượng nhiều bạc, nhưng trong nhà còn rách tung tóe, tường viện cũng thùng rỗng kêu to, nếu là thật bị người có tâm theo dõi, kia quả thực là quá hảo trộn. Hiện tại chỉ phải nghi biện pháp nhiều kiếm chút tiền bạc, Một lần nữa tu cái vững chắc để phòng cước phòng ở mới được Đối úc, ta đây không đi Đại bảo rất là cố ra Ta đây cùng tiểu bảo ở nhà xem phòng ở Tiểu bảo cũng hiểu chuyện gật gật đầu Hào, chờ lát nữa A tỉ ra cửa các ngươi liền ở nhà đợi Nhưng đừng chạy loạn, nếu là có việc nhi Liền lớn tiếng kêu thu bà bà bọn họ Tống Tân Đồng nói Ân, hiểu được Chờ lát nữa cậu đàn nhi cũng lại đây, đến lúc đó ta còn dạy hắn nhận tự. Đại bảo tự hào ngẩng đầu nói, hào, tống tân đồng ăn xong cơm sáng về sau liền cong sọt vào núi, sau cơn mưa vào núi người rất nhiều, đều muốn đi tìm xem nấm mèo hoặc là nấm lớn, bất quá cũng may những người đó đều không đi thôn đuôi này đường vòng nói nhi. Tống tân đồng một người cong sọt hướng trong núi đi, dọc theo phía trước, đào rau dấp cá kia phiến tiểu dòng nước hướng bên trong đi. Dọc theo đường đi nhặt không ít nấm mèo cùng nấm lớn, còn có một ít tương đối hiếm là nấm mối. Thật cẩn thận đào đi rồi một hai cân nấm mối, sau đó lại đem thổ che mặt trở về. Như vậy lần sau còn có thể lại đến ngắt lấy, lại tiếp tục hướng trong đi. Dọc theo đường đi nhặt không ít nấm lớn cùng nấm mối, ngẫu nhiên còn tìm tới rồi mấy cái nấm đầu khỉ. Vẫn luôn hướng trong rừng sâu đi, xanh đậm giao điệp trong rừng, gió lạnh từng chật giá điều xì mà qua thanh âm thỉnh thoảng vang lên, mơ hồ còn có thể nghe thấy vài tiếng giá vật để kêu thanh âm nghe được tống tân đồng phía sau lưng có chút lạnh cả người nàng đều nhìn không được tưởng đi trở về chính là còn không có tìm được thủy thảo sung túc địa phương tìm không thấy ngày mai hóa liền cung không đầy đủ cung không được rất nhiều hóa nàng còn kiếm cái gì bạc còn tu cái gì nhà mới a lại tìm non nửa cái canh giờ vẫn là không có tìm được có đều là rất ít Nhiều nhất có thể đào cái 10 tới cân tác dụng 10 tới cân rau dấp cá đỉnh cái gì dùng a Lại dọc theo cánh rừng tìm hơn phân nửa ngày Sọt chứa đầy nấm lớn Còn là không có tìm được thành phiến rau dấp cá Tống Tân Đồng có chút thất vọng ngửa đầu nhìn trời Phát hiện đã mau đến buổi trưa Thời gian không còn sớm Còn phải sớm chút rời núi mới là Dọc theo ký ức lộ tuyến đi ra ngoài Mới vừa đi đến sườn núi gian liền nhìn đến một người lén lút nhà mình Nhà tranh đi đến Tống Tân Đồng trong lòng thất kinh, trong nhà kia mấy cái tiểu nhân hẳn là ở nhà đi Tống Tân Đồng vội vội vàng vàng hướng nhà mình nhà ở chạy tới Chạy đến sân bên ngoài liền phát hiện cửa phòng mở rộng ra Trong phòng không có bất luận cái gì động tính Chỉ nhìn đến một mạt màu xanh lá thân ảnh ở trong phòng đong đưa Tống Tân Đồng đem sọt đặt ở sân bên cạnh Sau đó tùy tay sao khởi đặt ở tường viện biên gậy gỗ Liền chiều trong phòng đi đến Tiến phòng liền phát hiện một người chính cung cái eo à... trú lên cái mông đứng ở tủ quần áo bên, đang ở lấy đồ vật cạnh tủ quần áo khóa. Này còn phải. Tống Tân Đồng cầm lấy gậy gỗ liền chiều nàng đánh đi, ta đánh chết ngươi cái này tặc, dám trộm được trong nhà của ta, ta hôm nay liền phải làm ngươi có đến mà không có về. Ngươi như thế nào đã trở lại? Trương Thúy Hoa quay đầu vừa thấy là Tống Tân Đồng, sắc mặt đại biến, lại thấy gậy gỗ chiều nàng đánh hạ tới, vội chiều bên cạnh né tránh, ai gia uy, ai gia uy, đánh chết người rồi a, đánh chết người rồi a, đánh chết chính là ngươi, dám trộm được ta nơi này tới, hừ. tống tân đồng liền biết trương bà tử các nàng sẽ không thiện bãi cam hiu, không nghĩ tới vẫn là không có phòng trụ, đáy lòng tức giận đến muốn chết, sách theo gậy gộc liền chiều trương thúy Huy hoa trên người mềm thịt đánh đi. trương thúy Huy hoa che lại mông khóc gào lợi hại, ai gia uy, đánh chết đại bá nương a, đánh chết người rồi a, Ngươi cái này, bất hiếu đồ vật, tiểu tâm tao xét đánh a, tân đồng nha đầu, trong nhà xảy ra chuyện gì nhi, đi trên núi tìm rau dấp cá thải nấm lớn ta thúc cùng thu bà tử vừa lúc đã trở lại, nghe được trong viện tiếng la còn không chạy nhanh tiến vào, liên quan cùng nhau vào núi mấy cái thôn dân cũng theo tiến vào, thu bà bà, các ngươi tới vừa lúc, ta lên núi trở về liền phát hiện nàng lén lút đứng ở nhà ta sân bên ngoài, không chỉ có cậy ra nhà ta cửa phòng. Còn muốn cậy nhà ta ngăn tụ Khóa Tống tân đồng chỉ vào vứt trên mặt đất đồng khóa Nếu là ta không còn sớm chút trở về Nói không chừng về sau cái này Phá nhà tranh đều không thuộc về chúng ta Ai nhìn chúng ngươi này phá phòng ở A Trương Thúy Huy Hoa Kinh thường nhìn lướt qua Cũ nát nhà tranh liếc mắt một cái Phỉ nhổ đàm Vừa rồi nàng còn có chút lo lắng Nhưng tới những người này có vài cái là nàng Ngày thường giao hảo phụ nhân Thế nào cũng sẽ vì nàng nói nói mấy câu Đóng tân đồng thuận miệng, nói tiếp hỏi, vậy ngươi là vì cái gì? Đương nhiên là tìm ngươi, Trương Thúy Huy Hoa nói nửa thanh đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng che miệng lại. Các vị đại thúc đại thẩm, các ngươi đều nghe thấy được, vị này đại thẩm chính là chính miệng thừa nhận cậy ra ta ra môn tới tìm ta ra đồ vật. Tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng nàng như vậy hành vi đã là phạm vào ăn cắp tội, ta hiện tại liền phải đem nàng chộp tới quan phủ. Làm quan lão gia hảo hảo trị một trị nàng. Tống. Tân đồng mới mặc kệ trương Thúy Huy Hoa nói hay là không đâu. Hôm nay vừa lúc bắt tại trật. Nhất định phải đưa đi quan phủ ma một tầng da mới có thể. Ăn cắp tội chính là muốn chém tay. Tạ thúc lớn tiếng nói. Thu bà bà. Phiền toái các ngươi giúp ta đem nàng bó lên. Tống tân đồng không biết từ chỗ nào cầm một cây dây thừng ra tới. Chiều trương Thúy Huy Hoa đi đến. Trương Thúy Huy Hoa sắc mặt trắng nhợt. Ngươi không thể như vậy, ta chính là ngươi đại bá nương. Ha ha, vị này đại thẩm. Ngươi nhưng đừng loạn làm thân thích, chúng ta chính là đoạn thân. Tống Tân Đồng cười lạnh, thu bà tử cùng mặt khác hai hộ người lại liền cùng Trương Thúy Huy Hoa kết oán đã thâm, phi thường vui hỗ trợ chói người, ba năm hai hạ liền đem Trương Thúy Huy Hoa chói lại cái rắn chắc. Các ngươi dám, đại hồng các ngươi cứu ta a! Trương Thúy Huy Hoa hướng về phía mặt khác mấy cái phụ nhân hô lớn, Còn lại mấy cái phụ nhân cũng không nghĩ trộn lẫn tiến vào Lại còn có có chút vui xem nàng xấu Mặt Trương Thúy Huy Hoa thấy mấy người thờ ơ Mắng to lên Chờ ta nhi tử khảo chúng tú tài Về sau làm quan Xem ta không thu thập các ngươi Đến lúc đó có các ngươi hối hận Mấy cái phụ nhân sắc mặt đổi đổi Tưởng mở miệng hát đều Nhưng bị thu bà tử cười nhạo đánh gãy Đồng sinh còn không có khảo quá đâu Ngươi liền muốn làm đại quan đâu Nói không chừng cả đời cũng chỉ có thể khảo cái đồng sinh. Ngươi dám chú ta nhi tử, ta giết ngươi cái này chết bà tử. Trương Thúy Hoa. Khí đỏ mắt, con trai của nàng nhất định sẽ thi đậu, nhất định sẽ đương đại quan. Làm phiền thu bà bà đem này kẻ cắp kéo đến bên ngoài đi. Ta thu thập một chút nhà ở liền ra tới. Tống Tân Đồng nói. Hảo, hảo. Tân Đồng, này cậy ra khóa cùng dụng cụ cũng đều đến lấy thượng. Này đó chính là chứng cứ. Ta đại ngưu hàng năm bên ngoài thủ công là có kiến thức. Ta oan uổng a, ta chính là tiến vào nhìn xem, ta cái gì cũng chưa trộm a. Trương Thúy Huy Hoa thấy thật muốn đem nàng đưa. Quan, lúc này mới chính là thật sự luống cuống, liều mạng dãy rủa, các ngươi buông ta ra, không thể oan uổng người tốt. Người tốt, Tống Tân Đồng cười nhạo một tiếng, có cái gì oan tới rồi nha môn lại kêu đi thôi. Tạ thúc, đem miệng nàng lấp kín thật sự là ồn ào thật sự đoàn người mênh mông quần cuộn hướng cửa thôn đi đến tống tân đồng nhìn phía sau đi theo một đám xem náo nhiệt không chê sự đại người không khỏi buồn cười trên đường kính trong thôn cây đa lớn thời điểm bị người ngăn cản xuống dưới trương thúy hư hoa biểu tình kích động nhìn vội vàng tới rồi nam nhân ô ô ô kêu la cái không ngừng tống tân đồng chiều người này trung niên nam nhân nhìn lại chân cảng thượng còn dính bùn đất hẳn là mới từ trong đất gấp trở về Hắn bên người còn đi theo mập mạp chương bà tử. Tống Tân Đồng đánh giá liếc mắt một cái người nam nhân này. Hắn chính là A cha đại ca. Trong trí nhớ cái kia trầm mặc không hé răng. Chỉ biết vùi đầu chăm sóc nhà cái. Nam nhân. Nàng nhớ mang máng A cha nói hắn đại ca thành thật. Đối hắn khá tốt. Trước nay cũng sẽ không đối hắn đánh chửi. Cũng sẽ không ghét bỏ hắn. Người này thật sự thành thật sao? Thật sự đối hắn được chứ? Nếu thật đối A cha hảo. Vì sao mỗi lần trương bà từ các nàng ức hiếp, cước đoạt A cha mua trở về thịt thời điểm, hắn chưa bao giờ hé răng. Gặp được mấy cái chất nữ nhi trước nay đều là trực tiếp tránh ra. Mẹ ruột muốn bán chất nữ nhi, cũng một câu đều không cổ họng. Hừ! Tống Tân Đồng không khỏi cười lạnh. Các ngươi đây là làm gì? cột lấy nhà ta Thúy Hoa làm gì? Tống Đại Giang đem mọi người ngăn lại. Tống Đại Giang, ngươi cũng không biết nói ngươi này hảo tức phụ nhi làm gì. Ta nói cho ngươi, nàng cậy ra tân đồng nha đầu ra mộn, đi vào phiên đồ vật đâu, đem nhân ra trong nhà phiên đến lung tung dối loạn, nếu không phải chúng ta chạy đến đến sớm, nàng sợ là đem nhân ra trứng gà đều trộm đi. Ta đại ngư đối tống đại giang không gì ấn. Tượng tốt, nói thẳng thẳng ngư nói, chúng ta này liền muốn đưa nàng đi gặp quan, trong thôn gia loại này kẻ cắp về sau ai còn dám yên tâm ra cửa A. Mọi người nói đúng không A? Chính là A. Có mấy cái xem náo nhiệt không chê sự đại người cao giọng phụ hoa nói, đưa nàng đi gặp quan, đi gặp quan. Mọi người nhường một chút, a lại không tiễn đi nha môn đều đóng cửa. Tống Tân Đồng cao giọng nói, ngươi này ăn cây táo, rào cây sung nha đầu chết tiệt kia, nàng là ngươi đại bá. Nương, đi nhà ngươi hỗ trợ thu thập nhà ở có cái gì quan hệ, ngươi này lòng già hẹp hòi nga. Trương bà tử chỉ vào Tống Tân Đồng cái mũi mắng to lên, Ta như thế nào sinh như vậy một cái nhi tử Nga, khắc thân liền tính, liền sinh nữ nhi cũng không hiếu thuật, còn muốn đưa nhà mình bá nương đi gặp quan, còn có hay không vương pháp a Các ngươi đều đoạn thân, đại gia chính là bình thường thôn dân quan hệ, ta đi cậy ra nhà ngươi nhà ở đi vào lục xoát một lục xoát thế nào? Thu! Bà tử phản bác nói, chương bà tử không chút suy nghĩ trả lời, ngươi dám. Ha ha, ngươi đều dám đi nhân ra trong phòng. Ta như thế nào không đi nhà ngươi trong phòng Thu bà tử cười lạnh Chính là a, Trương bà tử ngươi cũng quá không được Hà nhị thẩm cũng chen vào trong đám người Thế Tống Tân Đồng nói chuyện Tống Tân Đồng đối với nàng cảm kích cười Các ngươi Trương bà tử tức giận đến dập chân Lại muốn mắng chửi người Thời điểm bị Tống Đại Giang đánh gãy Nương Đừng nói nữa Tống Đại Giang nhìn Tống Tân Đồng Tân Đồng xem ở đại bá trên mặt thả ngươi bá nương lúc này đây Ta bảo nàng sẽ không lại đi nhà ngươi hồ nháo. Nàng chính là ngươi tức phụ nhi. Trương bà tử bất mãn nói. Tống Tân Đồng cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi mặt mũi đáng giá nhiều tiền a Vô cùng đơn giản một câu khiến cho nàng nhà ra. Như thế nào có như vậy tiện nghi sự tình. Chúng ta đều là toàn gia. Đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Lần này tạm tha quá. Ngươi đại bá nương đi. Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua đạo lý này nói được đạo lý rõ ràng nam nhân. Đại Thúc, chúng ta nếu đoạn thân, lại lây dính thượng ta sợ khắc chết các ngươi cả nhà. Tống Đại Giang sắc mặt biến đổi. Ngươi, Trương Bà Tử cũng tức giận đến không được. Đại Giang, ngươi nhìn xem này ngôi sao trổi một miệng lanh lợi, thật là đen đủi thật sự. Làm phiền nhường một chút, lại không đi nha môn đã có thể thật đóng cửa. Tống Tân Đồng hôm nay là quyết. Định chủ ý cùng Tống ra những người này háo rốt cuộc, cần thiết cho các nàng một cái giáo huấn bằng không hậu hoạn vô cùng. Ô ô ô, Trương Thúy Huy Hoa giãy ruột, giống nam nhân nhà mình cầu cứu, nàng không nghĩ bị đưa đi nha môn à. Xảo cái gì xảo các ngươi? Vạn thôn trưởng vẻ mặt bất thiện đuổi lại đây, phía sau còn cùng hai cái ăn mặc nha dịch phục sức nam nhân. Vạn thôn trưởng nhìn bị trói gô Trương Thúy Huy Hoa liếc mắt một cái, đây là có chuyện gì? Thôn trưởng, chúng ta bắt lấy nàng cậy ra tống ra nha đầu ra môn, đem nhân ra trong nhà phiên đến lung tung dối loạn nghĩ đem nàng đưa quan phủ đi thu bà tử đem cậy khoa chứng cứ đưa đến hai cái nha dịch trước người này đó đều là chứng cứ a nàng chính là lấy cái này thiết cột cậy môn một cái so béo nha dịch liếc trương thúy Huy hoa liếc mắt một cái nếu chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực vậy mang đi không được a sai ra nàng là đi ta tiểu nhi tử ra lấy đồ vật không xem như trộm trương bà tử lập tức ra tiếng nói hơi gầy nha dịch nhìn trương bà tử liếc mắt một cái Phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Trương bà tử sợ tới mức mồ hôi lạnh ra một tiếng, cung eo không ngừng nói. Hết thảy đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta chính là đoạn thân, cái gì là ta a cha là ngươi nhi tử. Trước kia ngươi nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận quá. Tống tân đồng chiều hai vị nha dịch được rồi hành lễ. Hai vị kém đại ca, này người một nhà đã không phải. Vi phạm lần đầu Nếu là lại không cần luật pháp tới chế tài bọn họ, ta sợ về sau sẽ cho mặt khác thôn dân tạo thành tai họa. Hai cái nha dịch lẫn nhau liếc nhau, xoay người dò hỏi vạn thôn trưởng, là có việc này. Vạn thôn trưởng kính cẩn nói, đoạn thân là có, đến nỗi bọn họ ngầm nhưng còn có mặt khác tranh cãi ta liền không biết. Hảo một câu không biết. Tống tân đồng cười lạnh nhìn cúi đầu khom lưng vạn thôn trưởng. Thôn trưởng, mấy ngày hôm trước còn bởi vì trương bà, Tử muốn đem tống ra nha đầu bán cho giết heo đồ tệ làm vợ kế, chuyện này ngươi không biết. Thu bà tử cao giọng hỏi, vạn thôn trưởng mồ hôi đầy đầu, này, hai cái nha dịch đều là nhân tinh này còn có cái gì không rõ, nguyên bản là không nghĩ quản, nhưng này còn khả năng cho bọn hắn lập công. Tọại làm bộ làm tịch hỏi tống tân đồng, ngươi cũng biết nàng đi nhà ngươi trộm cái gì. Tống tân đồng có chút không rõ nguyên do, như thế nào một chút quay đầu tới hỏi nàng a nghĩ. Nghĩ vẫn là nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta về nhà liền phát hiện nàng ở nhà ta lục tung tìm đồ vật. Nói lại nhất thời mở to mắt, chẳng lẽ là tưởng trộm ta thiết canh? Lời này vừa nói ra, vây xem xem náo nhiệt ô lên. thiết canh là thứ gì a Chính là nam nữ đính hôn thời điểm quan trọng bằng chứng, nếu này bị trộm đi. Kia tống ra nha đầu chẳng phải là liền không thể không gả cho má đồ tể. Trương Thúy Huy Hoa ô ô ô kêu cái không ngừng. Hai cái nha dịch nghe được bực bội. Đem lấp kín Trương Thúy Hoa rẻ lau kéo xuống, ngươi thật sự trộm. Trương Thúy Hoa vội nói, ta không trộm, ta chính là tiện đường đi xem mà thôi, ta cái gì cũng chưa lấy. Kém đại ca, cô gái nhỏ này oan uổng ta, các ngươi nhưng đến vì ta giải oan à. Ngươi dám nói ngươi không khởi ghê tởm tư, ngươi vì 10 lượng bạc liền tưởng đem ta đẩy đi hố lửa, ta không muốn các ngươi liền nghi ra các loại biện pháp tới, hôm nay trộm ta thiếp canh, ngày mai có phải hay không liền phải. Làm người tới chói ta đi. Tống Tân Đồng thanh thanh tê lệ chất vấn. Kém đại ca. Ta không nghĩ gả cho cái kia đánh chết vài cái thê tử đồ tể. Các ngươi nếu là đoạn thân duyên không lui tới. Kia tự nhiên là không biện pháp bức ngươi gả chồng. Hơi gầy nha dịch trong nhà cũng có cái cùng Tống Tân Đồng không sai biệt lắm tuổi muội muội, Cho nên lời nói nhiều hai phân thương tiếc. Chính là chúng ta tuy đoạn thân. Nhưng các nàng vẫn là không chịu buông tha ta. Ta thật sự không. Có biện pháp mới muốn đi nha môn cáo nàng. Tống Tân Đồng nói. Đúng vậy, sai ra. Các ngươi là không biết. Này hắc tâm can bà tử tìm cái kia lão nam nhân đều hơn 50 tuổi. Đánh chết vài cái lão bà. Còn cả ngày không e lệ chạy đến cửa thôn nói muốn xem chưa quá môn tức phụ nhi. Này biết là này chết bà tử tạo nghiệt còn hảo. Nếu là không biết còn tưởng rằng tống gia nha đầu thật là nói hôn. Đây chính là muốn hại chết người a Thu bà tử lớn tiếng gào đến. Hai vị sai ra, đây, đều là kia lão đồ tể một bên tình nguyện, chúng ta tuy nha đầu tuy đoạn thân, cũng quả quyết sẽ không đi hại các nàng. Tống Đại Giang lúc này đã mở miệng, trong lúc này khẳng định là có cái gì hiểu lầm, nhất định là kia đồ tể tự chủ trương. Tống Tân Đồng hiện tại mới phát hiện cái này Tống Đại Giang xảo quyệt thật sự, hai ba câu lời nói liền đem chuyện này toàn bộ đẩy ngã mã đồ tể trên người. Hắn lúc trước chính là bộ dáng này đem sở hữu sự tình đều đẩy đến a cha trên. Người sao? Tống Đại Thúc lời này nói được, nếu không phải các nàng cùng kia Mã Đồ Tể thương lượng hảo, có thể như vậy gióng trống khua chiêng làm ta gả qua đi. Tống Tân đồng hừ lạnh một tiếng, đương nhiên ta cũng sẽ không quản các ngươi cùng Mã Đồ Tể chi gian hiệp nghị, Trương đại nương chính mình gả qua đi cũng hảo, vẫn là làm ngươi khuê nữ gả qua đi cũng hảo, chỉ cần không hề tới tính kế ta. Ta người này vẫn là thực dễ nói chuyện. Ngươi, Tống Đại Giang mặt đều tái. Rồi, các nàng chính là ngươi tổ mẫu, là ngươi đường muội, Tống Đại Thúc đã quên sao? Chúng ta là có đoạn thân thư. Lúc trước chính là các ngươi đem ta A Cha đuổi ra ra mộn. Nói tốt cả đời không qua lại với nhau. Ta A Cha nhưng ở trên trời nhìn các ngươi đâu. Tống Tân Đồng không hề có lưu tình mặt. Xoay người nhìn về phía hai cái nha dịch. Kém đại ca, ta muốn cáo các nàng ăn cắp. Tính kế hãm hại ta Ta không có trộm Trương Thúy Hoa hô lớn Ta không có trộm Ngươi Này tiểu đệ tử thế nhưng oan uổng ta A tỉ Nhà của chúng ta ba cái trứng gà bị trộm Đại bảo khóc lóc chiều cây đa lớn chạy tới Đi theo còn có tiểu bảo Hai người khóc lên chính là nhị trọng tấu Còn dám nói không trộm Thu bà tử chạy tới lục soát Trương Thúy Hoa thân sửa soạn vài hạ thế nhưng Ở quần túi tiền lấy ra một phen trứng dịch Này còn không phải là trộm trứng gà sao Là ta chính mình ra Trương Thúy Huy Hoa chột ra nói Nếu không thừa nhận liền tính Phiền Toái kém đại ca đem nàng mang đi nha môn hảo hảo Thẩm tra xử lý một chút Nhìn xem người này còn muốn nói dối tơi khi nào Tống Tân Đồng lại nói Ta nghe nói trộm cướp là muốn chém tay Còn muốn lưu đày. Tống ra nha đầu Vạn thôn trưởng la lớn Có cái gì khó mà nói Thế nào cũng phải nhào đến lớn như vậy. Nói xong lại chiều hai vị nha dịch chắp tay, nhị vị đại ca, đây là trong thôn mâu thuẫn nhỏ, nhị vị xem có phải hay không không cần như vậy hưng sư động chúng mang. Đi nha môn, các ngươi không thể đối với ta như vậy nương, ta nhị ca còn ở trong thư viện, lập tức liền phải khảo tú tài, về sau, tống thanh tú không biết khi nào chạy tới người trước, vẻ mặt uy hiếp nhìn tống tân đồng, ngươi buông tha ta nương, chờ ta nhị ca thi đậu tú tài về sau nhất định sẽ che chở của các ngươi ha ha, không hố nàng tỷ để ba người liền không tồi còn che chở tống tân đồng cười lạnh người xấu người xấu đại bảo cùng tiểu bảo đều chăm miệng một lời nói ngươi nhị ca liền đồng sinh cũng chưa khảo còn khảo thí tú tài thu bà từ triều trên mặt đất phi nhất nhất thanh một đám không biết xấu hổ đồ vật thật đúng là cho rằng có thể thi đậu dường như béo nha dịch là cái lợi thế Không khỏi nhìn thoáng qua trương Thúy Huy Hoa, nhà ngươi nhi tử muốn khảo đồng sinh. Tống Tân Đồng vừa nghe, sắc mặt biến đổi, không được trương Thúy Huy Hoa trả lời. Tống Thanh Tú tự hào nói, đúng vậy, ca ca ta làm học vấn nhưng hảo, thư viện. Viện trưởng đều khen hắn đâu. Béo nha dịch tâm tư vừa chuyển, nhìn thoáng qua trương Thúy Huy Hoa liếc mắt một cái. Tuy nói còn không xác định, nhưng được viện trưởng khích lệ học vấn làm được nhất định sẽ không kém, không bằng trước bán cái hảo về sau định không thể thiếu chỗ tốt ta đảo cảm thấy này bất quá là cái quê nhà tranh cãi lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi cũng chưa nói tới trộm cướp không bằng như vậy hiểu rõ nói lại nhìn về phía tống tân đồng thức thời nói liền đồng ý tống tân đồng sắc mặt trầm xuống không khỏi nhìn về phía một cái khác gầy nha dịch cái này nha dịch không lên tiếng hiển nhiên cũng là nhận đồng lúc này một đạo ôn nhuận thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào Vị cô nương này tưởng cao cũng bất quá là tưởng cầu cái công đạo Hai vị sai người hẳn là cho nàng cấp cách nói mới có thể Hai cái nha dịch triều thanh âm chủ nhân nhìn lại Thấy người nó trên mặt vết xèo thời điểm Không khỏi một xá Chắp tay nói Nguyên lai like là lục tú tài Nhị vị cảm thấy tại hạ nói được nhưng đối Lục vân khai đi đến tống tân đồng bên cạnh người đứng yên Chắp tay Tuy nói đối phương về sau vô pháp đi con đường làm quan Nhưng rốt cuộc vẫn là cái tú tài, bên người so với bọn hắn cao không thượng, nha dịch cũng không dám quá bãi trên mặt ngạch, lục tú tài cho rằng đương như thế nào. Các nàng đi vị cô nương này trong nhà hành trộn, là vì ăn cắp thiếp canh, để đem này danh chính ngôn thuật bán cho. Đồ tề này đã đúng rồi luật pháp thứ 630 điều, không quen duyên giả không thể được gả cưới chi quyền, người vi phạm trọng đánh 30 đại bản. Lục Vân khai cầm quạt xếp trong lòng bàn tay nhẹ nhàng gó gó. Thứ hai, cậy môn mà nhập đã hành trộm cước chi thật, tuy chỉ là ba viên trứng gà, nhưng vẫn đã là phạm sai lầm. Huyện lệnh đại nhân tài đức sáng suốt, tự nhiên sẽ không dung túng bực này sự phát sinh. Nha dịch sắc mặt biến đổi, đây là ở uy hiếp bọn họ. Ai ngờ Lục Vân khai chuyện vừa chuyển lại tiếp tục nói, bất quá này đó đều còn chưa phát sinh tại hà cho rằng ứng giao trách nhiệm vị này phụ nhân lập tức trở về thủ hạ xính lễ cũng cùng vị kia đồ tể nói rõ ràng để tránh đồ tể lại lần nữa dây dứa còn có đó là này phụ nhân hư hao đồng khóa cùng trộm đi trứng gà còn ứng chiếu giới bồi thường tống tân đồng nhìn lục vân khai chỉ trích phương tù cái lại khiến cho mọi người ngậm miệng đáy lòng không khỏi sùng bái nha dịch sắc mặt trở nên đẹp không ít lục tú tài nói chính là Các ngươi tốc tốc đem ngân lượng lui về, không được đến trễ. Không được. Trương Thúy Huy Hoa nơi nào còn có tiền trả lại, đã cầm đi cấp trường viên cùng khuê nữ làm hai bộ bộ đồ mới. Lục Vân Khai lạnh lùng cười. Vậy đưa đi nha môn, ta nhớ rõ bối cảnh có ô học sinh là không thể khảo thí. Không đúng không đúng, chúng ta trở về liền lập tức trả lại. Tống Đại Giang vội đánh gãy Trương Thúy Huy Hoa nói, sợ nàng lại nói ra cái gì không thể. Nói sự tình lầm nhi từ con đường làm quan Không được Tống Tân Đồng cao giọng nói nha dịch sắc mặt trở nên càng khó coi Này nữ tử dám bất mãn bọn họ quyết đoán Tống Thanh Tú lập tức nhảy dựng lên Tống Tân Đồng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước Tống Tân Đồng không phản ứng nàng Các nàng lần trước cũng đáp ứng hảo hảo Sẽ không ở nhúng tay nhà ta chuyện này Kết quả lại cóng làm như vậy vừa ra Kém đại ca không bằng làm người tìm mã đồ tể lại đây làm vị này đại thẩm giáp mặt cùng mã đồ tể nói rõ ràng cái gì trương bà tử cùng trương thúy Huy hoa đồng thời kêu lên ta biết mã đồ tể ra ở nơi nào ta hiện tại liền đi một cái hán tử bay nhanh cửa thôn chạy tới mà ước mười lăm phút qua đi mã đồ tể ăn mặc một thân vui mừng hồng áo ngắn vội vàng chạy tới thấy được trương bà tử liền hô như thế nào như vậy cấp a không phải thuyết minh thiên quá môn sao này vội vội vàng vàng ta này tân hôn xiêm y còn không có chuẩn bị tốt đâu mọi người ô lên trương bà tử cùng trương thúy hư hoa sắc mặt trắng bệch như cha mẹ chết trương bà tử ngươi chính là như vậy ứng thừa xuống dưới vạn thôn trưởng mặt đều khí tái rồi ta trương bà tử vội chiều mã đồ tể đưa mắt ra hiệu nể hàng người này hoàn toàn xem không hiểu lớn tiếng hét lên nha a như vậy lại đây uống rượu mừng a sớm biết rằng ta liền để hai cân thịt lại đây tống tân đồng lạnh mặt nhìn mã đồ tể đại bảo cùng tiểu bảo lôi kéo tống tân đồng tay hai tròng mắt tràn đầy hận ý hận không thể nhào lên đi cắn chết hắn lục vân khai nhẹ a một tiếng sau đó chiều hai cái nha dịch chắp tay nha dịch hàn một khuôn mặt nhìn trương thúy Huy hoa đi nói đây là có chuyện gì trói gô Mã đổ tể nhìn thoáng qua trương Thúy Huy Hoa, lúc này mới hậu chi hậu giác phát giác không thích hợp, lại nhìn về phía một thân tố sắc quần áo Tống Tân Đồng, trên mặt lộ ra vài phần bất mãn. Hôm nay người nhiều, Tống Tân Đồng mới không giả. Hắn đâu? Mã đổ tể, phía trước ta nương bọn họ cùng ngươi nói đều không tính. Tống Đại Giang vừa dứt lời, Mã đổ tể lớn giọng thanh âm liền nói, này sao được, các ngươi chính là thu ta mười lượng xính lễ tống đại giang thật là bị nhà mình nương cùng tức phụ nhi tức chết rồi chúng ta hiện tại liền còn cho các ngươi không được ta liền phải cưới nàng mã đồ tể hung hăng nhìn chằm chằm tống tân đồng đem nàng coi như sở hữu vật dường như đại bảo cùng tiểu bảo khóc lớn hồ không gả a tỷ không gả mã đồ tể ngươi đây là hiếu thắng lấy hào đoạt sao gầy nha dịch tâm địa còn tính thiện lương cho nên ra tiếng nói Trương Thúy Huy Hoa trả lại ngươi mười lượng bạc, ngươi cũng chớ có lại dây dưa mà đến, nếu còn dám cản quấy, như vậy tùy chúng ta đi nha môn đi một chuyến đi. Ta còn, ta còn. Trương Thúy Huy Hoa là sợ, sợ chậm trễ nhà mình nhi tử khảo đồng sinh. Tống Đại Giang thấu mười lượng còn cấp mã đồ tể, mã đồ tể lúc này mới không tình nguyện. Rời đi trong thôn, nha dịch cũng đi rồi, Lục Vân Khai cũng trước tiên trở về nhà, những người khác đều lưu tại cây đa lớn hạ. Trương bà tử ngươi thật là hảo bản lĩnh A Vạn thôn trưởng tức giận đến thẳng run run Các ngươi nếu là tưởng hủy hoại tống trường viễn Các ngươi liền tiếp tục từ bỏ Thôn trưởng, chúng ta, trương bà tử còn tưởng biện giải một câu Nhưng bị tống đại giang ngăn cản Đa tạ thôn trưởng, ta trở về về sau sẽ hảo hảo cùng nương các nàng nói một câu Nói xong xoay người lại chiều tống tân đồng nói Tân đồng, lần này là đại bá thực xin lỗi ngươi Về sau định sẽ không lại phát sinh bực này chuyện này Tống Tân Đồng cười cười Trực tiếp chọc thùng Đương nhiên không thể ở phát sinh loại sự tình này Muốn lại có một lần Tống Trường Viên Cũng đừng muốn tham gia khảo thí Tống Tân Đồng ngươi cái ngôi sao trổi Không chuẩn chú ca ca ta Tống Thanh Tú nhảy dựng lên mắng Thật là không biết xấu hổ Như vậy gióng trống Khua Chiêng nói Ta xem ngươi đời này còn gả hay không đi ra ngoài Buổi sáng không xúc miệng sao miệng như thế nào như vậy xú tống tân đồng không chút khách khí dỗi trở về tống thanh tú mặt đều khí trắng bất hiếu không biết liêm sỉ không ai sẽ muốn ngươi loại này liền thân bá nương đều trạng cáo người kia lại như thế nào tống tân đồng mới mặc kệ đâu trực tiếp lôi kéo xong bảo thai liền hướng thôn đuôi đi đến đi rồi hai bước lúc sau lại xoay người hướng về phía vây xem người đều cúp một cung ta cùng với hai cái đệ để sống nương tựa lẫn nhau đúng là không dễ Hiện giờ lại chiêu tiểu nhân, nếu không có các vị thúc thúc thầm thầm hôm nay banh vực lẽ phải, chúng ta cái này ra khả năng thật sẽ sụp đổ, cảm ơn các vị. Nói xong lại cúc một cung, sau đó xoay người chiều nhà mình đi đến, thu bà tử cũng theo đi lên, mặt ủ mày ê nói, tân đồng, hôm nay việc này nháo thật sự đại, ngươi khuê dự khẳng định sẽ bị hao tổn, vậy phải làm sao? Bây giờ a Tống Tân Đồng một lòng nghĩ cấp chương bà tử cùng trương Thúy Huy Hoa một cái giáo huấn, nhưng thật ra quên mất này cổ đại nữ tử đều chú ý cái tam tòng tứ đức, ôn nhu hiền thục, giống nàng như vậy lớn mật như thế, làm cho mọi người mặt trạng cáo đoạn thân bá nương, còn làm cho nhà trai mặt làm mai sự, đã là đại nghịch bất đạo, mười phần khác loại. Tuy rằng mọi người xem náo nhiệt xem đến thoải mái, nhưng xoay người qua đi nhất định sẽ bình luận nàng hành vi không tốt. Đến lúc đó càng truyền càng xa, Nàng thanh danh cũng liền bại hoại Từ xưa đến nay thanh danh phẩm tính là quan trọng nhất Nhưng hiện giờ này nhất cử tuy chặt đức chương bà tử tính kế Lại cũng cấp chính mình thêm rất nhiều phiền toái Bất quá những người đó cũng là minh lý lẽ Biết hôm nay tình hình Thu bà tử nói Tống tân đồng sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý Thanh danh xú liền xú đi Dù sao nàng cũng không tính toán như vậy sớm thành thân Cùng lắm thì về sau đem hai cái Để để nuôi lớn Về sau lập cái nữ hộ, chủ huyện thành đi. Không được, ta cùng những cái đó lão bà tử thông một hơi đi. Thu bà tử nói xong xoay người lại chiều cây đa lớn chạy tới. a tỷ những cái đó người xấu còn sẽ đến sao? Tiểu bảo hôm nay là thật bị dòa sợ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt thật sự. Sẽ không, bọn họ sợ. Tống tân đồng kỳ thật không dám chắc chắn trương bà tử còn có thể hay không khởi chuyện xấu, nhưng ngắn hạn nội ứng nên là không dám kia A Tỷ có thể không gà. Cho, thật tốt. Đại bảo ngữ khí có chút trầm nghe tới tâm tình không phải thực hào. Ân, không gà, về sau A Tỷ cũng không gà. Tống Tân Đồng nói, thực xin lỗi A Tỷ, cậu đàn nhi làm chúng ta đi nhà hắn lấy khuyên sát chơi, cho nên, đại bảo nhỏ giọng nói, bọn họ một chạy về ra liền phát hiện cửa phòng bị mở ra, còn phát hiện trong nhà trứng gà không thấy, nhưng đem bọn họ lo lắng. Thật lợi hại. Ta cũng không biết trứng gà không thấy đâu. Tống Tân Đồng vỗ vỗ hai người. Đầu, sau đó xa xa chiều dòng suối đối diện nhìn lại. Mơ hồ còn có thể thấy một đạo màu trắng bóng dáng. Cảm ơn ngươi. Tống Tân Đồng dưới đáy lòng nhỏ giọng nói. Về đến nhà, tỉ để ba người đem phiên loạn nhà ở một lần nữa thu thập một lần. Lại đem khế đất chờ vật thay đổi cái địa phương giấu đi. Lúc này mới ngồi xuống dưới mái hiên băng ghế thượng. Từ cao đến thấp, xếp hàng ngồi ba người đều là đôi tay như nở hoa trạng nâng má, mặc không lên tiếng nhìn vạn dặm không mây phía chân trời phát ngốp. Thu bà tử đẩy ra cửa gỗ đi đến, liếc mắt một cái trông thấy ba người động tác không khỏi cười khúc khích. Ai? Các ngươi tam tỷ để đây là làm gì đâu? Tống Tân Đồng lấy lại tinh thần, hữu khí vô lực hô một tiếng. Thu bà bà. Tân Đồng, ngươi đừng lo lắng, bà bà ta đã cùng những cái đó lão bà tử thông qua khí. Chuyện này vốn chính là trương bà tử một nhà làm được không đúng, ngươi cũng là bất đắc dĩ. Thu bà tử lo lắng nhìn Tống Tân Đồng, chỉ cần là hiểu. Lý lẽ nhân ra, đều sẽ không để trong lòng. Không có việc gì thu bà bà, ta không thèm để ý. Cùng lắm thì về sau lập cái nữ hộ đó là. Tống Tân Đồng cũng không phải thực để ý. Ngươi nhưng đừng như vậy tưởng, quá đoạn thời gian liền sẽ tốt. Thu bà tử Trấn An nói, ngươi lập tức liền 15 tuổi cũng nên làm mai, bà bà sẽ thay ngươi lưu ý. Hiện nay mọi người đều không biết chính là, quá đoạn thời gian Tống Tân Đồng hôm nay, hành động vĩ đại, bị trương bà tử đám người. Tùy ý nhuộn đẫm, biến thành một cái phẩm tính cực kỳ kém nữ tử, vẫn luôn không có bà mối nguyện ý tới cửa. Không nóng này, ta còn muốn đem đại bảo bọn họ hảo hảo nuôi lớn đâu. Tống Tân Đồng cười cười, đúng rồi, ta phía trước nghe thấy cây đa lớn bên kia gõ chung, là có chuyện gì nhi? Ta đang muốn cùng ngươi nói đi, hôm nay kia hai cái nha dịch lại đây thông chi thu hoạch vụ thu khi tăng thuế. Thu bà tử sụ mặt nói, chúng ta thôn ruộng tốt thiếu, đều là ruộng dốc cùng. Vùng núi, loại đều là không đáng giá tiền khoai lang đỏ cây đậu, này đột nhiên để thuế nhưng lấy cái gì đi bổ Nga. Ruộng dốc cùng vùng núi sản xuất không bằng ruộng tốt cao, thuế tự nhiên cũng giao đến thiếu, đào hoa thôn ruộng tốt không nhiều lắm, mỗi nhà mỗi hộ đều chỉ có 2-3 mẫu tống tân đồng ra nguyên bản cũng có hai mẫu nhưng a cha qua đời về sau cũng đều toàn bán trong nhà hiện tại cũng không có mà cho nên này thuế cũng thu không đến nàng trên đầu nhiều thu nhiều ít tống tân đồng hỏi để ra tam thành đều bức cho thượng ruộng tốt thu bà từ thở dài sớm hiểu được lúc trước liền không khai như vậy nhiều đất hoang nhiều như vậy tống tân đồng biết trong thôn nhân gia đều khai rất nhiều vùng núi liền nghĩ không cần nộp thuế Nhưng lần này tử đề ra nhiều như vậy, phỏng chừng không ai nguyện ý tiếp thu, kia làm sao, còn có thể làm sao, đều là làm khế đất, không giao không thể được. Thu bà tử đau lòng thật sự, này đó sợ, đều là huyện lão ra một người làm đi. Tống Tân Đồng phỏng đoán, thu bà tử vội vàng chiều bốn phía nhìn lại, lời này nhưng đừng nói bậy, nếu như bị người, nhìn thu bà tử như vậy thật cẩn thận. Tống Tân Đồng đại khai đoán được huyện Lão ra nhất định cái là tham quan, lại nghĩ đến hôm nay trùng hợp gặp được hai cái nha dịch, may mắn hôm nay không đi nha môn. Cũng không phải là, ngươi đến hảo hảo cảm ơn lục tú tài, nếu không phải hắn kia hai cái nha dịch nói không chừng. Còn sẽ muốn chút tiền bạc đâu? Thu bà tử nói, Tống Tân Đồng gật gật đầu, ta hiểu được. Đúng rồi Tân Đồng, chúng ta hôm nay lên núi liền phát hiện mấy chỗ chỗ ngồi. Đánh giá nhiều nhất năm trăm cân, ta cùng tạ thúc hạ vang liền đi đào trở về. Thu bà tử dừng một chút, ngươi ở địa phương khác phát hiện không? Tìm được đều là một mảnh nhỏ. Tống Tân Đồng nói, kia nhưng sao chỉnh a? Ngày mai nếu là cung không đủ 1.500 cân nhưng làm sao bây giờ? Thu bà tử thực lo lắng. Tống Tân Đồng cũng là lo lắng, ta lại đi tìm xem xem. Buổi trưa qua đi, mặt trời lên cao. Tống Tân Đồng đem buổi sáng thải trở về nấm mối, nấm đầu khỉ cùng với giống nhau nấm lớn nấm mèo trọn lựa nhặt chứa đầy một rổ, chiều lục tú tài ra đi đến, đi ở viện môn ngoại hướng trong trộm nhìn nhìn, không có phát hiện cái kia mỹ mạo người câm phụ nhân, lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi vào, lặng lẽ đi rồi hai bước liền nghe được hoa quế dưới tảng cây chuyển đến ôn nhuận thanh âm, cô! Cố... Nương lén lút làm cái gì? Tống Tân Đồng bỗng dưng quay đầu lại liền thấy một tịch bạch y lục vân khai ngồi ở hoa quế dưới tàng cây trên bàn đá trong tay cầm một quyển sách cười như không cười mà nhìn nàng bị nhìn chằm chằm đến lưng phát mao tống tân đồng ngượng ngùng cười cười nhìn lục vân khai cười nhạt khi lôi kéo hoành ở trên mặt vết xẹo có chút dữ tợn nhưng lại nghĩ đến hắn hôm nay thế chính mình cãi lại vài câu lại cảm thấy này vết xẹo cũng thực thuận mắt tống tân đồng dẫn theo rổ đi đến bàn đá bên lục phu tử hôm nay đa tạ ngươi Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lục Vân Khai đạm thanh nói. Đây là sáng nay ta thải trở về. Thực mới mẻ. Tống Tân Đồng đem rổ phóng tới trên bàn. Cho các ngươi ăn. Lục Vân Khai nhưng thật ra nhận biết nấm mèo nấm lớn. Nhưng thật ra còn lại hai cái chủng loại chưa từng gặp qua. Buông trong tay thư tịch sau cầm lấy một viên nấm đầu khỉ. Đây cũng là nấm lớn. Đây là nấm đầu khỉ. Tống Tân Đồng tùy ý. Chọn cái ghế đá ngồi xuống. Chỉ vào nấm đầu khỉ nói, lục phu tử ngươi xem nó có phải hay không lớn lên giống con khỉ đầu. Lục vân khai gật gật đầu, là rất giống. Loại này nấm ăn thực tốt, nó tính bình, vị cam, lợi ngũ tạng, trợ tiêu hóa, còn có kiện vị, bổ hư, ích thật tinh công hiệu. Tống tân đồng trên dưới nhìn lục vân khai liếc mắt một cái, giống lục phu tử như vậy quanh năm suốt tháng dùng não nhân tài, ăn nhiều đôi thân thể hào. Ích thật tinh, lục vân khai không. Khỏi nhìn Tống Tân Đồng liếc mắt một cái, thật đúng là nói cái gì đều có thể nói được xuất khẩu. Cái này là nâm mối. Tống Tân Đồng cầm lấy nâm nói, cái này cũng là tính bình vị cam, có bổ y giả dày, thanh thần trở công hiệu. Hầm canh nấu ăn đều có thể. Nếu như vậy hảo, cô nương vẫn là lưu trữ đi đổi tiền bạc cho thỏa đáng. Lục Vân Khai đem nấm đầu khỉ thả trở về, phục lại cầm lấy thư nhìn lên. Nhà ta chung còn có này đó là vì cảm tạ lục phu tử cứu giúp tiểu đệ còn có thay ta cái lại tạ lễ tống tân đồng đem rổ đẩy đẩy hay là lục phu tử là chướng mắt này đó tiểu tạ lễ lục vân khai ngước mắt nhìn tống tân đồng mở miệng nói tại hà vẫn chưa làm cái gì cô nương không cần để ở trong lòng hơn nữa cô nương ngày hôm trước đã đưa quá tạ lễ kia đã đủ rồi kia như thế nào có thể hành bất quá một cân ăn sáng thôi Tống Tân Đồng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cao tiết người, thế nhưng không cần hồi báo. Lục Vân Khai nhàn nhạt, nhạt, nói, với ngươi mà nói là đại ân, với ta mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cùng này đồ ăn giống nhau. Tống Tân Đồng há miệng thở dốc, không nghĩ tới Lục Vân Khai sẽ như vậy kiên quyết. Kia này đó ta để đều để tới, liền lưu lại đi. Tống Tân Đồng đứng dậy liền hướng ra ngoài chạy tới, nàng không muốn thiếu nhân tình. Liền dùng nàng biện pháp lại hoàn lại một lần đi, Lục Vân Khai nhìn trong rổ mới mẻ cực kỳ nấm, lại nhìn thoáng qua kia nói màu xanh lá thân ảnh. Do dự một chút đứng dậy, Tống cô nương, dừng bước, Tống Tân Đồng xoay người, cách tường viện nhìn Lục Vân Khai, huyện thành trung thịnh hành nhất thời rau dấp cá hẳn là cô nương đưa hóa. Lục Vân Khai hỏi, Tống Tân Đồng thiên đầu, Lục phu tử sao biết đến? Ta hôm qua nhìn thấy các tường tử lầu xe ngựa ở trong thôn xử quá, mà ngươi lại tặng mới mẻ rau dấp cá lại đây. Lục Vân Khai cười cười, cô nương chính là ở vì cung hóa phiền não, người này chẳng lẽ là có thuật đọc. Tâm, Tống Tân Đồng gật đầu, Lục Phu Tử là ý gì? Cô nương cũng biết suối nước ngọn nguồn. Lục Vân Khai lại hỏi, Tống Tân Đồng biết cái kia hồ nước, biết. Bên kia đi kia chỗ tìm đi. Lục Vân Khai nói xong xoay người liền phải trở về đi. Tống Tân Đồng giật mình lăng dây lát. Lục Phu Tử vì sao phải giúp ta? Lục Vân Khai nhắc tới trong tay rổ. Xem như đáp ta cô nương tặng cho ta này đó món ăn chân quý Mỹ soạn. Tống Tân Đồng nhìn đã đi vào nội viện Lục Vân Khai. Bật. Cười. Như vậy nhưng thật ra có vẻ nàng quá mức khách khí. Bất quá cái này Lục Tú Tài cùng nàng trong ấn tượng nghèo kiết hủ lậu Tú Tài hoàn toàn không giống nhau. Hắn có chính mình ngạo khí. Lại đãi nhân hiền hòa. Sẽ không vô cớ xem thường bình thường bá tánh Cho dù là gặp biến đổi lớn Cũng là ôn nhuận như ngọc Trở lại bên trong sân Lục Vân Khai Đem rổ phóng tới trong phòng bếp Nương, đây là thôn dân đưa lại đây Lục Mẫu chiều trong rổ nhìn nhìn Phát giác đều là chút Khó tìm nấm Khoa tay múa chân hỏi Vị nào thôn dân Cần phải nương đáp lễ, Không cần, ta đã cảm tạ qua Lục Vân Khai đỡ Lục Mẫu hướng trong phòng đi buổi tối không bằng chảo chỉ gà hầm này đó nấm lục mẫu khoa tay múa chân nói những cái đó gà lưu trữ đẻ trứng cho ngươi bổ thân thể nương ta này nguyệt mới vừa lánh bẩm mê tiền bạc đủ dùng không cần như vậy tiết kiệm lục vân khai đem lục mẫu đỡ đến sơn son ghế trên ngồi xuống lại thế nàng đổ một ly trà hơn nữa học đường trọng khai ngươi không cần lo lắng bạc lục mẫu không tán đồng lắc đầu ngươi đã mười tám nên cho ngươi làm mai Phía trước thư viện viện trưởng cô nương không phải tâm ý với ngươi sao, nương thỉnh bà mối đi nói nói, lục vân khai nhấp khẩu trà, đạm thanh nói, viện trưởng gia cô nương sớm đã làm người thê, nương chớ có hỏng rồi nhân ra danh dự, lục mẫu hiển nhiên là không biết chuyện này nhi, kinh ngạc nhìn nhi tử, sau đó nhìn hoành ở hắn trên má vết sẹo, che mặt khóc lên, nhu nhược mà diễm lệ, lục vân khai bất đắc di buông chén trà, đi qua đi chấn an nương, nương... Chớ khóc, nhi tử cũng không thích viện trưởng gia cô nương, như vậy cũng là không sao cả. Tống tân đồng từ học đường ra tới, trực tiếp theo dòng suối hướng hồ nước phương hướng đi đến, bởi vì hiếm khi có người đi lại, cỏ dại mọc thành cụ, có chút dịch bất động chân, thật vất vả đi tới khe núi hồ nước biên, gió lạnh từ từ thổi tới, thổi đi nàng một đường đi tới. Nhiệt ý, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nước, ba quang liếm diễm, trong nước khi có bọt sóng bị khơi màu. Mơ hồ có thể thấy con cá vui sướng bơi lội thân ảnh Tống tân đồng vòng quanh bên cạnh chỗ đi đi Bỗng dưng phát hiện hồ nước bên cạnh đất trống thượng mọc đầy xanh mượt rau dấp cá Xanh đậm lá cây chi gian mọc đầy màu trắng tuệ hoa nhi Liếc mắt một cái nhìn lại Giống cái hoa viên giống nhau Ngẫu nhiên có con bướm vây quanh bạch hoa nhi nhẹ nhàng khởi vũ Nhiều như Vậy, so với trước ở trong núi phát hiện còn muốn nhiều Tống tân đồng vui sướng vạn phần Ít nhất hai lần cung hóa không lo Tống Tân Đồng nhìn quanh hồ nước bốn phía Lại chiều giữa sườn núi thượng nhìn lại Chính là có chút lo lắng bị người ngoài nhìn đi Rau rấp cá chân chính diện mạo quá sớm cho hấp thụ ánh sáng Bất quá hiện tại cũng không có biện pháp Chỉ hy vọng những người đó đừng không có việc gì hướng thôn đuôi đi Tống Tân Đồng xoay người hướng ra phương hướng đi Đến, thực mau cầm một phen lưới hái trở về Cắt ra tới một cái một tấc khoan tiểu đạo Phương tiện ngày mai đào rau dấp cá thời điểm qua lại vận chuyển. Tống Tân Đồng cắt xong rồi Thảo liền tìm một khối có thể che đầy ánh mặt trời cục đá ngồi xuống, nhìn trước mắt này khối chừng một mẫu đại hồ nước, mọi nơi cực kỳ u tĩnh, gió lạnh từ từ, nước gợn liếm diếm trên mặt nước đảo ấn cây xanh, trời xanh cùng bạch vân, mây trắng. Trong bất chi bất giác, đáy lòng phiền muộn bị phong. Cấp thổi tan, Tống Tân Đồng cong cong khóe môi, hai tròng mắt mang cười nhìn hồ nước, này chỗ thật giống cái thế ngoại đào nguyên thật sự thực thoải mái xem đến nàng đều không nghĩ về nhà đợi cho nhật mộ tây tà khi tống tân đồng lúc này mới xách theo một đuôi bốn cân tả hữu cá chấm cỏ lảo đảo lắc lư hướng trong nhà đi đến trên đường gặp được cong cỏ heo về nhà phụ nhân nguyên bản còn ở nói chuyện phiếm hôm nay buổi trưa chuyện này đột nhiên nhìn đến nàng đi tới liền đều im tiếng tống tân đồng cười cười không nói chuyện liền trực tiếp hướng trong nhà đi đến Chờ tới rồi cửa nhà, vừa lúc gặp phải Tống Đại Giang từ chính giữa thôn Phương Hướng đã đi tới, nha đầu ở nhà đâu? Tống Đại Giang ngữ khí còn tính hòa ái hỏi, đi trong sông chảo cá. Thôn bên ngoài có một cái hà, trong thôn người đều sẽ đi bên trong vớt cá. Tống Đại Giang cho rằng nàng cũng là đi trong sông vớt. Tống Tân Đồng không trực tiếp trả lời, đẩy ra nửa hạp viện môn, đi. Vào, hiện đem cá bỏ vào thùng nước, lúc này mới rảnh rỗi phản ứng Tống Đại Giang. Có việc gì thế, Đại Thúc? Tống Đại Giang sắc mặt có chút khó coi, bất quá không nói gì thêm khó nghe nói, trực tiếp để một trăm văn lại đây, đây là cho ngươi bồi thường, ngươi cầm đi mua tân đồng khóa đi. Tống Tân Đồng không có khách khí tiếp nhận này một chuỗi tiền bạc, thấy nàng nhận lấy, Tống Đại Giang cười cười, ngay sau đó còn nói thêm, chúng ta tuy đoạn thân, nhưng rốt cuộc vẫn là quan hệ huyết thống quan hệ, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, Về sau không có việc gì liền mang theo hai cái đệ đệ tới trong nhà ngoạn nhi. Ta đã nói qua ngươi bà nội, nói đến cùng nàng cũng là vì ngươi hảo. Chỉ là này một vụ việc hôn nhân nhi thật là không tốt. Về sau lại thế ngươi tìm một môn tốt. Ta việc hôn nhân không cần người ngoài tới quản, không tiễn. Tống Tân Đồng nhưng không thích đánh một cái tát, lại bị uy một cái ngọt táo, hơn nữa vẫn là có độc táo. Tống Đại Giang trầm khuôn mặt nhìn thoáng qua Tống Tân Đồng, cảm thấy hắn bị va chạm. Nhưng lại lấy nàng không thể nề hà, hậm hực xoay người hướng trong thôn đi đến. Tống Tân Đồng nhìn Tống Đại Giang rời đi phương hướng, đáy lòng đôi cái này đại bá thật là thực thất vọng. Xách theo cá đi phòng sau giếng nước biên, không tính thuần thục đem cá xử lý sạch sẽ. Lúc này mới trở lại chiếu trong phòng, thần tình lạnh lùng đem cá chém thành một khối một khối. Tống Tân Đồng thích ăn, cá hầm cải chua, hơn nữa trong nhà vừa lúc có nguyên chủ làm lão dưa chua. Cho nên nàng không chút khách khí trang tràn đầy một chén dưa chua lá cây, lại chuẩn bị hoa tiêu, thù du quả, khương, hành chờ gia vị. Nếu là có ớt cay thì tốt rồi, này thù du trước sau có một chút cay đắng nhi, hơn nữa cũng không có ớt cay như vậy ăn ngon. Cũng không biết địa phương khác có thể hay không có ớt cay đâu. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, nếu là có cơ hội nhất định phải đi lĩnh Nam Thành đi. Một vòng, nghe nói chỗ đó phồn hoa đến chỉ thứ đại Chu Đô Thành. Muốn cái gì có cái gì Nói không chừng sẽ có ớt cay đâu Lúc này Tà Đại Thúc Thanh âm từ ngoài phòng truyền đến Tân Đồng nha đầu Ở nhà sao Ở Tống Tân Đồng vội rửa sạch sẽ tay Lúc này mới vội vội vàng vàng chạy ra đi Liếc mắt một cái thấy hắn chọn hai cái sọt tẩy sạch sẽ rau dấp cá Không khỏi kinh ngạc hỏi Thúc Đây là ở đâu đào A Liền trong núi Thượng vang vào núi thời điểm phát hiện Bất quá Đều đào xong rồi Tổng cộng liền nhiều như vậy. Tà Đại Ngưu đem cái sọt dọn tới rồi trong phòng, để tránh bị phơi tới rồi. Tống Tân Đồng lấy ra đại sưng, thúc, sưng một sưng tổng cộng có bao nhiêu cân. Tà Đại Ngưu nói, không cần sưng, nhiều lắm liền 200 tới cân. Sao có thể chỉ có 200 cân, tràn đầy hai đại cái sọt, ít nhất đến 300 cân. Tống Tân Đồng không muốn tại đây mặt trên chiếm người tiện nghi. Thúc, vẫn là sưng một sưng, chúng ta là thân thúc cháu, cũng đến minh tính sổ a. Hắc, ta và ngươi a cha là gì quan hệ, thật không cần, nhiều cũng nhiều không được mấy chục cân. Tả Đại Ngưu vẫy vẫy tay, không muốn nhiều muốn như vậy một chút tiền bạc. Thúc, ta a cha còn nhìn đâu, nếu là biết ta như vậy không thành tin, ban đêm báo mộng cũng đến mắng ta một đốn. Tống Tân Đồng mở ra vui đùa nói, Tả Đại Ngưu sững sốt, sau đó nhìn trong phòng bày bài vị, ngay sau đó ha ha ha nở nụ cười. Ngươi A cha đau nhất các ngươi tỷ đệ tam, nơi, nào bỏ được mắng các ngươi A, thật không cần xưng, không có việc gì ta liền đi trước, Tả đại ngưu xoay người liền hướng ra ngoài đi, tống tân đồng ai một tiếng, vậy cấp thúc tính ra cái 260 cân, ngày mai kết toán tiền bạc lại cùng nhau phân cho thúc.